Màn đêm buông xuống, Đại Hùng Bảo Điện bên trong liền sẽ tuân ra ma khí, hóa thành ma vật, điên cuồng công kích bọn hắn. Ma vật số lượng cùng thực lực, mỗi một ngày đều sẽ tăng lên gấp bội. Như là hôm nay không thể xông vào Đại Hùng Bảo Điện, chém giết chiếm cứ ở bên trong ma vật. Như thế, bọn hắn tất cả mọi người tuyệt đối chống đỡ không qua đêm nay. Tần Phong Phải chăng gia nhập bọn hắn, cùng nhau chém giết ma vật, càng lộ ra cực kỳ trọng yếu. mươi 551, Mượn Đao Giết Người trời Sáng Thứ nhất đạo tia nắng ban mai rơi tại tần phong trên mặt. Tần phong tiến lên mấy bước, hầu như đi ra đại trận, đối với la khí thiên mấy người nói, đi qua một đêm suy tư, ta đã có đáp án. Chỉ cần các ngươi lấy kiếm tâm phát hệ, cam đoan ở Phạn thiên cổ tự bên trong không thương tổn bà chúng ta người, lại đáp ứng ta một cái điều kiện, ta có thể tạm thời để xuống thành kiến, cùng các ngươi hợp tác đi sông đại hùng bảo điện, chém giết bên trong ma vật La khí thiên trên mặt lộ ra một bôi vui mừng, nói, lấy kiếm tâm phát hệ, cái này dễ dàng. Điều kiện của ngươi là cái gì? Tần Phong ánh mắt rơi tại Phật tử trên thân, lạnh lung nói, điều kiện của ta rất đơn giản. Ta cùng Phật tử có thủ không đội trời chung, có hắn không có ta, có ta không có hắn. Phật tử sắc mặt như tờ giấy đồng dạng tái nhợt, nhìn giận giữ Tần Phong, quát nói, tốt ngươi cái Tần Phong. Ngươi nghĩ muốn mượn đau giết người. Tần Phong cười lạnh nói, ta chính là muốn mượn đau giết người, ngươi có thể làm gì được ta? Phật tử quay đầu, đối với la khí thiên cầu xin nói, la đà chủ ngươi đừng nghe tin tần phong sáng nôn già lam tự cùng thiên ma giáo là bằng hữu la khí thiên ánh mắt lườm phật tử một nhãn nói ta không cùng phế vật làm bằng hữu quen thuộc trước mắt đến xem tần phong so ngươi hữu dụng một chút phật tử sắc mặt đỏ lên khuôn mặt anh tuấn bên trên đều là xấu hổ lữ đà chủ già lam tự cùng thiên ma giáo sát thực kết minh như là giết phật tử chỉ sợ sẽ phá hư giáo chủ đại kế lữ sương yểm nhắc nhở nói Từng. la khí thiên nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn qua tần phong nói ngươi để ta giết phật tử điều kiện này ta làm không được ngươi thay cái điều kiện đi không làm được sao tần phong nhíu mày thực ra tần phong cũng không vội với ở phạn thiên cổ tự bên trong chém giết phật tử vừa mới một trận chiến tần phong sờ rõ ràng phật tử nội tình có hoàn toàn chắc chắn đem hắn chém giết chạy được hòa thượng chạy không được miếu phật tử là già làm tự chủ trì một ngày kia tần phong giết lên già làm tự không sợ phật tử không hiện thân ứng chiến vấn đề là từ la khí thiên bao che phật tử thái độ mập mờ đến xem Gia lam tự cùng thiên ma giáo quan hệ rất sâu thậm chí quan hệ đến thiên ma giáo chủ kế hoạch cái này thiên ma giáo giáo chủ đến cùng là ai lại đến cùng có mục đích gì tương lai đại húc cùng đại huyền khai chiến đại huyền nghĩ muốn chiến thắng chỉ sợ không có dễ dàng như vậy tần phong lo lắng cũng không phải là vì chính mình lo lắng mà là vì đại huyền tương lai vì nhân đế lo lắng tần phong đột nhiên cảm giác được thiên ma giáo khống chế đại húc xâm phạm kính quốc Khiêu khích đại huyền, muốn đại huyền cùng đại húc khai chiến, là một chàng thiên đại âm mưu như. Nhưng là, ngay cả tả thiên cơ danh sưng trí quán thiên hạ nhân vật, cũng không có nhìn ra tới. Thiên ma giáo giáo chủ, hắn lẽ nào thật sự có thể tính kế thiên hạ? Lấy thiên hạ làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ. Tần phong nội tâm tuân ra lạnh leo thấu xương, nhẫn không nổi dùng mình một cái. Bất kể như thế nào, la khí thiên có ý bảo vệ Phật tử, tần phong nghĩ muốn ở phạn thiên cổ tự bên trong giết hắn, đã không thể nào. Tần Phong đã sớm chuẩn bị, cao giọng nói, nếu đà chủ nghi vẫn bảo vệ Phật tử, Tần Mỗ liền cho đà chủ một bộ mặt, tha cho hắn một lần. Có điều hắn quá hèn hạ, ưa thích soi lưng đâm dao, ta đích thực tin không được hắn. Các hạ như là mời ta tiến nhập Đại Hùng Bảo Điện, liền không thể để hắn cùng nhau tiến về. La Khí Thiên cười nói, cái này dễ dàng. Nếu Đế sư tin không được hắn, liền để hắn ở cửa điện bên ngoài chờ lấy chính là. Dù sao hắn cũng là một cái không có chút nào tác dụng phế vật. Phật tử nghe vậy. Sắc mặt đỏ lên không gì sánh được, còn muốn mở miệng tranh luận. Hắn tối hôm qua đã từng từng tiến vào Đại Hùng Bảo Điện, biết bên trong có rất nhiều Phật môn trọng bảo. Hắn như là không cách nào tiến nhập bảo điện, như thế những này Phật môn trọng bảo chẳng phải là không có duyên với hắn. Cái này một lần tiến nhập phạm Thiên Cổ tự, Phật tử vốn là tràn đầy tự tin, mang theo các đệ tử vì tầm bảo ma tới. Nơi đó nghĩ đến, hắn hơn 40 tên đệ tử ở Bồ Đề viện bên trong liền hao tổn một nửa, thừa xuống bị tử mạch hộ pháp giết chết bây giờ chỉ còn lại bên người giải rác mấy người, có thể nói là tổn thất trọng đại. Mà bồ đề viện bên trong hái tới linh dược, bây giờ tất cả rơi xuống tần phong trong tay. Như vậy một là, Phật tử tương đương nói là chết không ít đệ tử, vào bảo sơn lại tay không mà về quả thực là mất cả chỉ lẫn trải. Nhưng là, la khí thiên thái độ kiên quyết, Phật tử cũng không tốt nhiều lời cái gì, đành phải thở dài một tiếng, hậm hực đứng ở một bên, túi đầu không nói. trừ lần đó ra, ta đối với phật tử tinh la kiếm phổ cũng cảm thấy rất hứng thú mời phật tử cho ta mượn xem một chút thần phong đúng lý không tha người thừa cơ bắt chẹt phật tử phật tử hai mắt trừng trừng giận nói thần phong ngươi không nên quá đáng lòng tham không đáy không có kết cục tốt la khí thiên ngẩng đầu nhìn sát trời ở co kẻ mặc cả bên trong bất chi bất giác trôi qua một canh giờ hắn có chút không kiên nhẫn nói phật tử hắn có điều là muốn nhìn ngươi một chút kiếm phổ mà thôi ngươi cần gì keo kiệt như vậy chẳng lẽ ngươi tại sao phải sợ hắn chỉ nhìn một nhãn liền đem kiếm pháp của ngươi học như là thế gian có loại này kỳ tài ngốc trời ta ngược lại là nghĩ muốn lĩnh giáo một phen phật tử ấp đúng nói ta không phải ý tứ kia la khí thiên lạnh giọng nói vậy liền sảng khoái một chút phật tử bất đắc dĩ chỉ có thể từ trong ngực lấy ra một phương phai màu cà sa mạnh vỡ ném cho tần phong nói hy vọng đế sư có thể nói lời giữ lời tần phong trong lòng cười thầm, đưa tay tiếp lấy cà sa nhìn thấy phía trên vẽ lấy ba bộ đồ án chính là phật tử sử dụng tinh la kiếm pháp tinh la kiếm pháp tổng cộng 3 thức ngoại trừ phật tử sử dụng qua hai thức tinh la cư hợp chạm cùng tinh la mạn thiên bên ngoài còn có thức thứ ba tinh la kiếp nguyên lai like, tinh la kiếm pháp cũng không phải chỉ có thể thủ không thể công thức thứ ba tinh la kiếp chính là công kích kiếm pháp chỉ là một thức này quá huyền ảo phật tử chưa tu luyện thuần thục cà sa mảnh vỡ bên trên ẩn chứa nồng đậm kiếm ý tần phong bất động thanh sắc lặng lẽ gọi ra hỗn độn kiếm hồn Đem cả xa bên trên kiếm ý nuốt xuống. Lập tức, đen nhánh hôn độn không gian bên trong, có một viên ngôi sao từ từ thăng lên. Tần Phong có chút ngoại ý muốn là, tinh la kiếm pháp cũng không phải là đạo tông kiếm pháp, vậy mà cùng thiên long bát kiếm giống nhau là Phật tông kiếm pháp. Phật tử mặc dù tính cách ti tiện, nhưng mà hắn cùng Phật có duyên, đúng là giả làm tự truyền nhân. Tần Phong trong lòng nhất động, phất tay đem cả xa mảnh vỡ vứt ra đi về, rơi tại Phật tử trong tay. Gặp Tần Phong chỉ nhìn cả sa mảnh vỡ mấy nhãn. Liên một bộ không có hứng thú dáng vẻ đem nó trả trở về phật tử trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm mảnh này cà xa mảnh vỡ là phật tử cơ duyên xảo hợp phía dưới ở cổ già lam tự trong di tích tìm tới sự thật bên trên cũng chính là mảnh này cà xa mảnh vỡ mới thành tựu bây giờ phật tử nghe nói tinh la kiếm pháp thức thứ ba tinh la kiếp có hủy thiên diệt địa chi uy phật tử lúc này mới của mình mình quý chậm chạp không muốn giao ra nhưng mà tinh la kiếp huyền ảo không gì sánh được Phật tử không tin tưởng Tần Phong chỉ là tùy tiện xem hai mắt, liền có thể lĩnh ngộ một thức này hảo diệu. La Đà Chủ, ta đã chuẩn bị kỹ càng, mời các vị lấy kiếm tâm phát thệ. Tần Phong y dị nguyên đứng ở đại trận bên trong, ánh mắt nhìn qua La Khí Thiên. La Khí Thiên nhẹ gật đầu, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa như kiếm, chỉ hướng bầu trời, dẫn theo Lữ Sương Hiểm, Nhất Long, Tề Nhạc ba người cùng nhau lập lời thề độc, Cam Đoan ở Phạm Thiên, Cổ Tự bên trong tuyệt không thương tổn Tần Phong ba người. Chương năm bạch mi lão tăng. rất mãnh liệt ma khí tần phong đứng ở đại hùng bảo điện phía trước liền cảm thụ đến một cỗ xâm nhiên ma khí từ trong điện truyền ra giống như một tòa to lớn ngọn núi áp bộ ngực hắn bị đè nén hầu như thở không nổi tới s liêu thanh phạn kiếm đạo tu vi quá yếu chỉ là đứng ở trước cửa điện cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng bước chân đứng không vững thân thể nhoáng một cái kém chút té xỉu. liêu Cô nương nhất tâm tiến lên đỡ lấy liêu thanh phạn yên lặng vận chuyển chân nguyên trên thân tỏa ra phật quang đem hắn bảo vệ tiểu hòa thượng liêu thanh phạn khuôn mặt đỏ lên thấp giọng nói nhất tâm nhìn xem trong khuỵu tay thẹn thùng động lòng người thiếu nữ lập tức sắc mặt đỏ lên nhất tâm sư đệ ngươi vậy mà cùng nữ nhân liếc mắt đưa tình, xem ra quả nhiên đã bước vào ma đạo nhất long hòa thượng ánh mắt băng lánh nhìn về phía nhất tâm khỏe miệng hiện ra một bôi miệng ai ta nhất tâm giật mình bận bịu nhảy đến một bên khoanh chân ngồi xuống chắp tay trước ngực nhắm mắt niệm tụng phật kinh lúc này mới đem trong lòng tạp nghiệm kiềm chế xuống dưới. hừ Nhất Long hừ lạnh một tiếng, gặp nhất tâm mê luyến tình yêu nam nữ, ánh mắt càng thêm xem thường. Nhìn thấy liêu thanh phạn kiếm đạo tu vi không ngăn cản được trong điện ma khí, tần phong đi đến nàng bên cạnh, thấp giọng nói, liêu cô nương, bên trong có ma đầu chiếm cứ, đích thực quá nguy hiểm. Không bằng liêu cô nương liền chờ chúng ta ở bên ngoài. Liêu thanh phạn thở dài một tiếng, gật đầu nói, ta tự biết thực lực thấp kém, nếu tần kiếm tôn nói như vậy Liền không đi theo các ngươi, cho các ngươi thêm phiền thoái. Tần Phong nhìn về phía Nhất Tâm, nói, ngươi là cùng ta cùng đi chém giết ma đầu, vẫn là Lưu tại nơi này bảo vệ Liễu cô nương. Nhất Tâm khẽ giật mình, nhìn một chút Tần Phong, lại nhìn một chút Liễu thanh phạm, rất lâu về sau mới quyết định, hướng về Liễu thanh phạm đi đến. Nhìn thấy Nhất Tâm lựa chọn, Tần Phong trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Hắn vốn cho rằng Nhất Tâm tâm tư đơn thuần, nếu là có thể tiềm tu kiếm đạo, đợi một thời gian tất nhiên có thể có thành tựu đem phật kiếm phát dương quan đại xây lại tàng kiếm tự cũng không phải không thể nào nhưng là bây giờ nhất tâm lại tham luyến nữ sắc rơi vào tình yêu nam nữ không cách nào tự thoát khỏi cái này để tần phong trong lòng có chút thất vọng hoài nghi mình nhìn lầm nhìn thấy nhất tâm hướng về bản thân đi tới liêu thanh phản trên mặt lộ ra một bôi nụ cười nàng một cái cô gái yếu đuối ở phạn thiên cổ tự cái này đầm rồng hang hổ bên trong không có chút nào cảm giác an toàn tuy nói nhất tâm kiếm đạo tu vi cũng không tính lợi hại nhưng mà nhất tâm một đường bên trên chỗ chỗ che chở liêu thanh phạn những này nàng đều yên lặng nhìn ở trong mắt đối với cái này xem ra có chút ngây ngốc tiểu hòa thượng trong lòng có mấy phần thiện cảm chỉ gặp nhất tâm đi đến liêu thanh phạn trước mặt đối với nàng không mình hành lễ mang trên mặt tay náy nói liêu cô nương chạm yêu trừ ma là người xuất gia an phận ta muốn cùng tần đại ca cùng đi sông đại hùng bảo điện chém giết bên trong ma đầu cô nương một người ở lại bên ngoài còn mời chiếu cố tốt bản thân liêu thanh phạn thế nào cũng không nghĩ tới nhất tâm hướng về bản thân đi tới dĩ nhiên là nói ra như vậy mấy câu nói lập tức sững sờ một lát về sau liêu thanh phạn ngược cười nói tiểu hòa thượng ngươi không cần lo lắng cho ta trừ ta ra còn có phật tử cùng mấy vị đại sư cũng lưu ở ngoài điện ta cùng phật tử không oán không kiều lại cùng vị tứ đại cổ tự chuyển nhân cũng coi như có chút nguồn gốc tuyệt sẽ không hại ta nhất tâm nhẹ gật đầu đi đến tần phong bên cạnh nói Tần Đại ca, chúng ta đi thôi." Tần Phong mặt lộ khen ngợi, ánh mắt nhìn xem nhất tâm, cười nói, "Ta quả nhiên không có nhìn lầm người." La Khí Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, một vòng nắng gắt treo giữa không trung, đã đến vào lúc giữa trưa, trầm giọng nói, "Thời gian giữa trưa, nắng gắt giữa trời, chính là trong một ngày ma khí thời khắc yếu đuối nhất, cũng là trong điện cái kia ma đầu suy yếu nhất thời điểm. Chúng ta nắm chặt thời gian, chém giết ma đầu." La Khí Thiên vung tay lên, rút ra sau lưng vô sinh kiếm, hít sâu một hơi. Dẫn đầu đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Nhất Long, Lữ Xương Nghiễm hai người mặt lộ dứt khoát chi sắc, theo sát La Khí Thiên sau lưng, đi vào. Tề Nhạc cố ý đi ở cuối cùng, đối với Tần Phong chớp chớp nhãn, nói: "Đế Sư, bên trong ma đầu hết sức lợi hại, ngươi cẩn thận một chút." Tần Phong trong lòng ấm áp, biết Tề Nhạc sư huynh lo lắng cho mình. Có điều, La Khí Thiên ngũ giác nhạy cảm, hai người không tiện nói nhiều, Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu, mang theo Nhất Tâm đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Trong đại điện là một tôn to lớn tượng Phật, hình như là vàng dòng rèn đúc, lập loè kim quang. Cùng cái khác Phật tự đồng dạng, cung phụng là Phật chủ Như Lai. Phật chủ hai bên là tứ đại Phật tông tứ đại kim cương khuôn mặt hung ác, cầm trong tay Phật môn phục ma bảo khí, uy phong lấm liệt. Đại điện hai bên là 18 kim thân la hán, tạo hình khác nhau, giống như đúc. Phật chủ Như Lai tượng phía trước, có hai căn to lớn trường mình đến Ý Thị Nguyên ở thiêu đốt. Phạn thiên cổ tự phong bế vào năm. Tự nhiên vạn năm ở giữa không có người cùng phụng hương hỏa, nói cách khác, cái này hai căn trường minh nến thiêu đốt vạn năm, để tần phong chấn kinh là, trường minh nến còn có hơn phân nửa, nếu là không có người quấy nhiễu, còn có thể tiếp tục thiêu đốt xuống dưới. Ta xem điển tịch bên trên ghi lại, chỉ trường minh nến là dao long dầu cao chế tạo, bởi vậy mới có thể thiêu đốt vạn năm. Chậc chậc, chỉ là Phật tiền ngọn nến mà thôi, dùng chính là thánh thú vật liệu, có thể thấy được vạn năm trước, Phạn Thiên cổ tự biết bao xa hoa thần phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ trừ lần đó ra 18 tôn kim thân la hán cùng tứ đại kim cương trong tay phật môn bảo khí cũng đều bảo quang bắn ra bốn phía tần phong nhãn lực phi phạm liếc mắt liền nhìn ra trong đó một tôn kim cương kiếm trong tay bảo quang ẩn dấu dương cung mà không bắn ít nhất cũng là địa giai nhất phẩm bảo kiếm nếu không phải niên đại xa xưa kiếm linh khí trôi qua kiếm hồn biến mất thậm chí có thể là một thanh thiên giai thần kiếm phạm thiên cổ tự tích lũy biết bao thâm hậu Bây giờ bảo vật đều tập trung ở đại hùng bảo điện bên trong, để người không kịp nhìn. Đưa thân vào bảo sơn bên trong, la khí thiên, lữ sư hiểm, tế nhạc, tần phong, nhất tâm năm người mặc dù ánh mắt tham lam, còn có thể khống chế bản thân tham nghiệm. Nhưng mà nhất long hòa thượng cũng đã mê muội đồng dạng hai mắt đỏ bừng, thả người một nhảy hướng về một tôn kim cương bay đi, muốn đoạt trong tay hắn hàng ma sử. Nhất long, lúc trước chúng ta vào đây cái này Phật điện, đâu đâu cũng có ma khí, nơi nào có những này tượng phật cùng trọng bảo sự tình khác thường tất có yêu ngươi đừng sốt ruột la khí thiên mặt lộ kinh sợ mấy ngày nay hắn mấy lần tiến nhập đại hùng bảo điện chỉ thấy được trong điện ma khí tàn sát bừa bãi hóa thành một tôn to lớn ma vật thực lực cực kỳ cường hãn ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ hôm nay tiến nhập đại điện tình cảnh lại cùng thường ngày hoàn toàn khác biệt phật quang phổ chiếu bảo quang bắn ra bốn phía tượng phật mặt lộ từ bi một mảnh hạo nhiên chính khí nào có nửa điểm ma khí nhìn thấy như vậy dị trạng la khí thiên chỉ cảm thấy không ổn nhìn thấy nhất long xuất thủ cướp đoạt bảo vật vội vã quát bảo ngưng lại nói ra tay vị cường chúng ta có lời ở trước bảo vật hai cướp được chính là của người đó ta quản các ngươi nhiều như vậy nhất long cười to phất tay đem hàng ma sử cướp đến tay ầm ầm tôn này kim cương hộ pháp bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp vạn năm thời gian ăn mòn nội bộ sớm đã mục nát toàn bộ nhờ hàng ma sử linh khí duy trì bây giờ hàng ma sử tuột tay tôn này kim cương điêu tượng lập tức hóa thành một mịn vỡ vụn một chỗ Nghịch đồ. Đống nhiên một đạo như sấm nổ mạnh ở tất cả mọi người bên thai nổ vang, nhất long phản phất như diều đứt dây, bay đến mấy trượng bên ngoài, miệng phun máu tươi. Hắn vừa mới cướp đoạt hàng ma sử rơi tại Phật chủ như lai tượng phía trước. Chỉ gặp, một đầu gầy còm giống như xương khô tay nô ra tới, đem hàng ma sử nhặt lên. Trong lòng mọi người giật mình, ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ gặp trong đại điện như lai tượng Phật, chẳng biết lúc nào hóa thành một cái ngồi xếp bằng bạch mi lao tăng. chương 24 chứ thiên, đại hùng bảo điện trung ương như lai tượng Phật, chẳng biết lúc nào vậy mà biến thành một cái gầy trơ cả xương bạch mi lao tăng. Đám người xa vào đến trong lúc khiếp sợ, thật lâu không nói gì, ánh mắt nhìn chăm chú quanh chân ngồi lao hòa thượng. Người này gầy trơ cả xương, làn da giống như da gà, thân thể còng lưng, hai đầu màu trắng lông mày rất dài, thậm chí cởi đến trên đất, mặc một bộ nhìn không ra màu sắc phai màu tăng bảo. Thần Phong thậm chí nhìn không ra tuổi của hắn, nhưng mà không hề nghi ngờ tuổi của hắn cực lớn, tuyệt đối vượt qua một trăm tuổi. chẳng lẽ hắn đã mười ngàn tuổi? Tần Phong trong đầu đống nhiên toát ra một cái cực kỳ hoang đường ý nghĩ. dù sao, Phạm Thiên cổ tự đã phong bế vạn năm lâu. Đại Hùng Bảo Điện càng là có tám trăm la hán phục ma đại trận thủ hộ, chỉ có thể tiến không thể ra. nơi đây bỗng nhiên toát ra một cái bạch mi lao tăng, chẳng lẽ là sống mười ngàn tuổi lao yêu quái? Lao tăng khoanh chân ngồi ở phật đài bên trên, ánh mắt từ bi, mỉm cười nhìn qua Tần Phong. nhưng mà thần phong lại chỉ cảm thấy dùng mình phong ấn vạn năm cổ tự đông nhiên xuất hiện lao tăng còn có trên mặt hắn cổ quái nụ cười để đám người cảm giác mười phần khủng bố la khí thiên nắm chặt vô sinh kiếm nhìn chăm chú lao tăng nói ngươi là người nào bạch mi lão tăng lườm la khí thiên một nhãn xem thường nói ta là người nào cũng không tới phiên ngươi cái này mà thằng nhóc tới hỏi ta vụ bạch mi lão tăng đông nhiên đưa tay phải ra dùng đầu ngón tay dài mà vốn lượn móng tay trên không trung hư vẽ lên mấy lần lang không viết xuống một cái huyền ảo thâm thúy văn tự kiếm minh tần phong một nhãn liền nhận ra tới bạch mi lão tăng viết xuống văn tự là một loại phật tông kiếm minh Về phần là cái gì kiếm minh có cái tác dụng gì tần phong liền không được biết rồi tiểu tức thì thành minh đại tức thì thành trận kiếm minh cùng kiếm trận vốn là nhất mạch tương thừa lấy tần phong kiếm trận tạo nghệ vẫn chưa tới lấy kiếm minh đối địch chiến đấu tình trạng nhưng mà cái này cũng không đại biểu kiếm minh không cách nào chiến đấu. ông lao tăng viết xuống kiếm minh tỏa ra kim quang hóa thành mấy chục đạo màu vàng kiếm ảnh hướng về la khí thiên bay đi. la khí thiên sắc mặt đại biến vung vậy vô sinh kiếm chống lại kiếm ảnh nhưng mà kiếm ảnh vừa mới đến gần la khí thiên liền biến thành một tòa màu vàng lồng giam đem hắn giam ở trong đó lấy la khí thiên kiếm đạo ngũ trọng thiên tu vi trong lúc nhất thời cũng vô pháp thoát khốn mà ra. tần phong lúc này mới hiểu được qua tới nguyên lai like, lão tăng viết xuống kiếm minh là một cái chữ khốn là đả chủ lữ xương nghiệm thấy tình huống không ổn quát một tiếng rút kiếm chém về phía màu vàng lồng giam đinh một tiếng vang dọn lữ xương nghiệm trường kiếm trong tay bị đánh bay màu vàng lồng giam nhoáng một cái không hoàng hốt kiên cố người tiểu ma nữ này cũng yên tĩnh một chút đi lao tăng phất phất tay lại viết xuống một cái kiếm minh bấm tay một gậy kim quang hướng về lữ xương nghiệm bay đi màu vàng lồng giam từ trên trời rơi xuống hướng về lữ sương nghiệm trên thân rơi xuống tề nhạc sắc mặt một trầm thân ảnh nhoáng một cái đến lữ sương nghiệm trước người đem nàng hộ tại sau lưng keng cái này một tòa màu vàng lồng giam đem lữ sương nghiệm cùng tề nhạc hai người cùng nhau giam ở trong đó tôn lang lữ sương nghiệm nhìn thấy tề nhạc xả thân bảo vệ mình nội tâm một trận ngọt nào dựa sát vào nhau ở bộ ngực của hắn bên trên a di đà phật trong trước mắt thiên ma giáo ba cái kiếm vương đều bị lao tăng vây khốn Nhất Long hòa thượng sắc mặt đại biến, bận biểu miệng tuyên Phật hiệu, tiểu tăng Nhất Long là tàng kiếm tự tăng nhân, bái kiến tiền bối. Bạch Mi lão tăng nhìn chăm chú Nhất Long, nói: "Ngươi mặc dù tu luyện là Phật kiếm, nhưng mà trên thân ma khí cực nặng. Cùng mấy cái kia ma thằng nhóc là cá mẹ một lửa. Bất quá xem ở đều là đệ tử Phật môn phần bên trên, ta tha cho ngươi một lần." Đa tạ tiền bối. Nhất Long vâng vâng dạ dạ, bận bịu đứng ở một bên. Bạch Mi lão tăng nhìn chăm chú Tần phòng, vẻ mặt ôn hòa nói: ngoại trừ phật kiếm bên ngoài ngươi tu luyện kiếm pháp có chút lộn xộn nhưng không mất chính khí nên là cùng phật có duyên tức thì bạch mi lão tăng ánh mắt rơi tại nhất tâm trên thân vậy vây tay nói tiểu hòa thượng ngươi rất không tệ tu luyện là chính tông phật kiếm nên là phạn thiên cổ tự truyền nhân tiền bối xin hỏi ngươi là ai vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện ở đây nhất tâm cả gân hỏi ta là ai bạch mi lão tăng mặt mỉm cười nói ngươi như là phạn thiên cổ tự truyền nhân Nên biết ta là ai? Lao tăng tiếng nói vừa rơi, đỉnh đầu liền xuất hiện kinh người dị tượng. Đám người ngây ra như phóng, mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mắt mọi thứ. Chỉ gặp Lao tăng đỉnh đầu hiện ra một cái lại một cái thế giới. Vô số ngôi sao tịch diệt ở thế giới bên trong tịch diệt, sinh mệnh luân hồi, giống như quần cuộn bánh xe, vĩnh viễn không ngừng. Những thế giới này bên trong cảnh tượng giống như lúc, đều giống như chân thực, có thanh sơn, đại hải, thăng nước, sa mạc. Cũng có mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ đám người. Còn có nguy nga cự thành, trong thành phi thường náo nhiệt, mở ra rất nhiều cửa hàng. Càng có kim bích huy hoàng cung điện, thiên tử đầu đội cao quan ngồi thẳng ở miếu đường bên trên, văn võ ba quan quỷ ở hai bên. Một cái thế giới bên trong, có tiên nữ người khoác thải hà, đạp sóng phi thiên, đầu ngón tay vung lên, liền có vô số đóa hoa từ không trung về rơi, vạn tử yên hồng, đặc sắc xuất hiện. Một cái thế giới bên trong, tiên khí cuồn cuộn, chư Phật đầy trời. Cao tụng Phật Kinh, vô số giá thu quỷ trên mặt đất bên trên, lắng nghe Phật Kinh, có rõ ràng cảm ngộ, cảm động đến rơi nước mắt. Trong lúc nhất thời, thần phong trong đại nao trống rỗng, xem lên người. Tiểu Hòa Thượng nhất tâm chấn kinh sau khi, đột nhiên nhớ tới cái gì, nghiêm túc đếm lấy lao tăng đỉnh đầu thế giới số lượng, 1, 2, 3. Cuối cùng, nhất tâm đếm tới 24. Lao tăng đỉnh đầu thế giới, tổng cộng là 24 cái. 24 chứ thiên. ngươi là Phạn Thiên Tổ Sư. Phật Tổ A. Ta vậy mà gặp được Phạm Thiên Tổ Sư. Nhất tâm nhận ra lão tăng thân phận, khắp khuôn mặt là chấn Kinh, lớn tiếng gọi nói. Phạm Thiên Tổ Sư. Tân Phong, La Khí Thiên, Lữ Sương Hiểm, Tề Nhạc bốn người trên mặt đều lộ ra vẻ mờ mịt. Bọn hắn chưa từng nghe qua Phạm Thiên Tổ Sư danh hiệu. Chỉ là trong lòng kinh ngạc, Phạm Thiên Tổ Sư cùng Phạm Thiên Cổ Tự đến cùng có quan hệ thế nào. Thật sự là Phạm Thiên Tổ Sư. Hắn là vạn năm trước Phật Tông Đại Nhân vật. Nghe nói khi đó hắn liền tu luyện tới kiếm đạo lục trọng thiên. Vạn năm trước người, vì cái gì hiện tại còn sống? chư Phi, hắn đạt tới bị ngạn, lập địa thành Phật, bất hủ bất diệt. Nhất Long sắc mặt đại biến, vội vã quỳ xuống, hướng Bạch Mi láo tăng dập đầu, nói: "Đệ tử Nhất Long, bái kiến Phạn Thiên cổ Phật." Phạn Thiên tổ sư Bạch Mi run lên, cười nói: "Ngươi cái này tiểu hòa thượng, mặc dù trên thân nhiễm ma khí, ngược lại là linh lợi. Ngươi làm thế nào thấy được ta đã thành Phật?" Nhất Long đắc ý nói: chỉ có phật đà bất hủy bất diệt mới có vạn năm thọ nguyên Phạn thiên tổ sư gật đầu nói không sai ta đã tu luyện thành phật đặt vào tây thiên cực lạc cảnh lần này trở về chính là vì độ hóa có phật duyên người đem hắn thu làm đệ tử nhưng mà ta chỉ cần một cái đệ tử các ngươi ba cái thương nghị một phen đến cùng ai tới làm đồ đệ của ta ta liền đem hai mươi bốn chư thiên kiếm pháp làm lễ gặp mặt truyền thụ cho hắn nhất long nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên dập đầu giống như da tỏi bùn đồng dạng cướp nói Đệ tử nguyện làm Phạn Thiên cổ Phật đồ đệ, đi theo làm tùy tùng, làm châu làm ngựa. Phạn Thiên Tổ Sư mỉm cười nhẹ gật đầu, tán thường nói, hiếm thấy ngươi một mảnh hiếu tâm. Tức thì, Phạn Thiên Tổ Sư nhìn về phía Tần Phong cùng Nhất Tâm, nói, hai người các ngươi đâu? mươi 554, Thành Phật. Tần Phong quay đầu, hỏi Nhất Tâm, Phạn Thiên Tổ Sư là ai? 24 chư thiên lại là cái gì? Nhất Tâm giải thích nói, Phạn Thiên Tổ Sư là vạn năm trước nhân vật, Tần Đại ca không biết cũng không kỳ quái. Hắn là Phạn Thiên cổ tự người xây dựng, cũng là chúng ta Phật môn kính trọng nhất đại đức cao tăng. Bao quát tàng kiếm tự ở bên trong, kính quốc có rất nhiều chùa triển đều thành lập tổ sư điện, chính là vì tế bái Phạn Thiên tổ sư. Về phần 24 chư thiên, là trong truyền thuyết Phạn Thiên tổ sư sáng tạo thiên dài kiếm pháp. Mỗi một kiếm đều đối ứng một tòa chư thiên, tổng cộng 24 kiếm. 24 kiếm, mỗi một kiếm đều chiếu dọi chư thiên. Thần phong trong lòng một trận chấn động. cho đến bây giờ. 24 chư thiên là tần phong nghe nói qua đệ nhất môn thiên giai kiếm pháp kiếm nghĩ muốn rèn đúc đến thiên giai thành tựu thần kiếm đã là rất khó nhất định phải mượn nhờ thánh thú trong cơ thể ẩn chứa thiên địa linh khí lại tăng thêm linh hỏa tôi luyện mới có một khả năng nhỏ nhoi thiên giai kiếm pháp càng là khó càng thêm khó vạn năm tới nay thiên kiếm đại lục bên trên lưu chuyển xuống thiên giai kiếm pháp vẫn chưa tới 10 môn hơn nữa phần lớn là hư vô mở mịn truyền thuyết thiên giai kiếm pháp quá huyền áo Như là hậu thế con cháu ngộ tính không đủ, cho dù có kiếm phổ, cũng vô pháp lĩnh ngộ. Nhất tâm, ngươi xác định hắn thật sự là Phạn Thiên Tổ Sư. Tần Phong luôn luôn không tin tưởng bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, ý lì hành nguyên có chút nghi vấn. Nhất tâm kích động nói, bất cứ chuyện gì đều có thể làm giả. 24 chư thiên không thể nào làm giả. Hắn vừa mới cho thấy chư thiên, cùng Phật Kinh bên trong ghi lại giống nhau như lúc, Hắn nhất định là Phạn Thiên Tổ Sư. Nhìn thấy nhất tâm như vậy chắc chắn. Tần Phong cũng không khỏi có chút động tâm. 24 chư thiên, cái kết nhưng là thiên giai kiếm pháp. Coi như không cách nào trở thành Phạn Thiên tổ sư đồ đệ, có thể một giòn ngó 24 chư thiên hình dáng, đối với Tần Phong cũng rất có ích lợi. Phạn Thiên cổ Phật. Ngươi nhất định là nghe được đệ tử cầu nguyện, biết Phật môn gặp phải đại nạn, mới hạ phàm tới cứu vớt chúng ta. Cổ Phật, tàng kiếm tự bị diệt, phương trượng, sư phụ còn có rất nhiều đệ tử đều chết rồi. Đệ tử nghĩ muốn khôi phục Phật môn. Thật sự là thế đơn lư bạc. Nhất tâm lệ rơi đầy mặt, đem gần nhất nhận được ủy khuất một tia ý thức thổ lộ ra tới. Phạn thiên tổ sư thở dài một tiếng, nói, bần tăng sớm liền tính tới, Phật môn đem sẽ có một tràng kiếp số. Cái này kiếp không thua gì năm đó Phạn thiên cổ tự đại kiếp. Nhất tâm ngửa lên đầu, kinh ngạc nói, cổ Phật, ngài nhất định biết, năm đó Phạn thiên cổ tự phát sinh cái gì, vì cái gì sẽ bị phong bế đến hiện tại. Còn có màn đêm buông xuống, vì cái gì cổ tự bên trong ma khí giống như thủy triều phun trào nhắm người mà phệ thiên viện bên trong ba mắt cổ tượng phật lại là lai lịch gì phạn thiên tổ sư mỉm cười nói tự nhiên biết đã ngươi lòng có bên trong nghi hoặc ta liền vì ngươi từng cái giải đáp viễn cổ thời đại trên bầu trời đống nhiên xuất hiện dị tượng một vòng huyết nguyệt giữa trời từ huyết nguyệt bên trên bay ra rất nhiều thiên ma dáng lâm đến thiên kiếm đại lục cái này chính là đại danh đỉnh đỉnh xích nguyệt kiếp viễn cổ kiếm đạo đại năng lấy sinh mệnh vì đại giới đem thiên ma phong ấn ở thiên kiếm đại lục các chỗ còn nhân gian nhất thời Thái Bình. Nhưng là, có một chút dụng ý khó dò chi đồ, ngấp nghẽ thiên ma lực lượng, liên hợp ở cùng nhau tạo thành ma tông, vì chính là đem ngủ say thiên ma tỉnh lại. Vạn năm trước, ma tông thế đại, tỉnh lại một tôn thiên ma. Từ xưa Phật ma bất lưỡng lập, ta mang theo phản thiên cổ tự cao tăng, đem thiên ma lần nữa trấn áp. Liên trấn áp ở phản thiên cổ tự bên trong. Lại không nghĩ rằng, thiên ma lực lượng quá cường đại, mỗi ngày buổi tối đều sẽ có ma khí chảy ra ta chỉ có thể mệnh cao tăng ở thiền viện bên trong dựng thẳng lên kim cương cổ Phật điêu tượng, chấn áp ma khí. Phạn Thiên Tổ Sư giải thích nói. a, Nguyên Lai là kim cương cổ Phật, hắn là Phật tông kim cương hộ Pháp đứng đầu, ghét ác như cửu am hiểu nhất chạm yêu trừ ma. Khó trách hắn điêu tượng có thể khu đổi ma khí. Nhất tâm gãi đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến tôn này cổ Phật tục danh. Phạn Thiên Tổ Sư lắc đầu nói, như là phổ thông tượng Phật, chỉ là ngoan thạch một khối, nơi nào có thể khu đổi ma khí. Là ta tự tay khắc xuống kiếm minh, giấu ở kim cương cổ Phật cái chán thứ ba đầu trong mắt, một khối ngoan thạch mới có cái này thần thông. Chúng ta có thể không bị ma khí ăn mòn, nguyên lai là Phạn Thiên cổ Phật tri công. Nhất tâm cùng nhất long hai người cung kính không gì sánh được, đối với Phạn Thiên tổ sư dập đầu tỏ lòng cảm ơn. Tần phong tức thì đứng tại chỗ, không dập đầu, cũng không tạ ơn, sắc mặt tâm tình bất định, như mày, tựa hồ đang suy tư cái gì. Có điều, dựng thẳng lên kim cương cổ Phật điêu tượng, khu đổi ma khí. Chỉ ngọn không chỉ gốc. Thời gian dài, Ilyi Nguyên có đệ tử Phật môn vô ý bị giết hại. Bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ có thể hướng Huyền Không tự, Già làm tự, Lan Nhược tự cầu viện, mượn Phật môn diệu pháp, phong lớn Phạn Thiên cổ tự. Cái kia chiến dịch, hung hiểm đến cực điểm, ta bị ma khí gây thương tích, ở vào sắp chết trạng thái. Trước khi chết, ta đột nhiên đốn ngộ, lập điệu thành Phật, phi thăng tới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phạn Thiên Tổ sư cười nói: "Cổ Phật lấy thân mạo hiểm, cứu vớt nhân gian, công đức vô lượng." nhất long bận bịu nói Phạn thiên tổ sư cười nói a di đà phật ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục ta đến tây thiên nhìn thấy phật tổ hắn cũng khen ta cứu thế có công có vô thượng công đức ta mới có thể phi thăng thành phật nhìn thấy nhất long cùng nhất tâm hai người một mặt sùng bái Phạn thiên tổ sư phất phất tay đối với hai người nói hai người các ngươi cùng phật có duyên bần tăng càng xem càng ưa thích đã như vậy ta liền phá lệ đem hai người các ngươi đều thu làm đồ đệ các ngươi nhanh hơn tới ta truyền thụ cho các ngươi 24 chư thiên. Nhất Long mặt lộ vẻ mừng như điên, bận điệu bước nhanh về phía trước, quỳ ở Phạn Thiên Tổ sư trước mặt, dập đầu nói: "Đệ tử Nhất Long, bái kiến sư phụ." Phạn Thiên Tổ sư nhìn qua Nhất Tâm, cười nói: "Tiểu hòa thượng, ngươi còn không qua tới." Phạn Thiên Tổ sư thanh âm êm dịu, tràn ngập từ bi. Nhất Tâm không khỏi tâm thần động dao động, phảng phất chúng ta đồng dạng hai mắt bên trong tràn đầy mở mịt, từng bước hướng về Phạn Thiên Tổ sư đi qua. Nhất Tâm. Trần Phong đột nhiên giữ chặt Nhất Tâm, ở hắn bên thai một tiếng gào to nhất tâm đột nhiên thanh tỉnh qua tới nhìn xem tần phong nói tần đại ca ta vừa rồi thế nào Tần phong sắc mặt tâm trầm thấp giọng nói ngươi vừa mới chúng ta chúng ta ta vì cái gì sẽ chúng ta nhất tâm kinh ngạc nói phạm thiên tổ sư sắc mặt đột nhiên băng lãnh xuống tới nhìn qua tần phong giận nói tiểu tử Ngươi sinh lòng ghen tỵ đoạn tiểu hòa thượng phật duyên tần phong nhìn qua bạch mi lao tăng cười lạnh nói trước có bồ tát sau có phật tử lạt ma. Hiện tại lại nhảy ra tới một cái tự xưng Phật đà. Thật tốt Phật môn, chính là bị các ngươi những người này làm trướng khí mù mịt. Quả thực là quần ma loạn vũ. Phạn thiên tổ sư hơi ngẩn ra, giận nói, tiểu tử, ta xem ngươi cùng Phật có duyên, mới cho ngươi mấy phần thể diện. Nguyên lai like ngươi cùng cái kia quần ma thằng nhóc là cùng một bọn. Cũng dám nghi vấn bẩn tăng, đây là vu cáo Phật chi tội, tội ác tày trời, làm bị đánh vào 18 tầng địa ngục, chọn đời dày được Tần Phong cười lạnh nói, sau khi ta chết sự tình, không cần tổ sư nhớ mong. Có điều, chọn đời dày vò không phải ta, mà là ngươi. Phạn thiên tổ sư nghe vậy, sắc mặt đột nhiên đại biến. chương 555, thiên ma hiện. Tiểu bối, ngươi dám can đảm nói hiệu nói vượng. Khoanh chân ngồi ở Phật đài bên trên, mặt mũi hiền lành bạch mi láo tăng giận tí mặt, hai đầu màu trắng trường mi bay lên, nhìn giận giữ Tần Phong. Nhất Long cũng theo âm thanh hùa theo, quát nói, Tần Phong, ta xem ngươi là sống trắng án ngay cả Phạn thiên cổ phật cũng dám ngỗ nghịch nhất tâm tức thì cúi đầu trầm mặc không nói ánh mắt bên trong mang theo khó hiểu hắn không rõ coi như Phạn thiên tổ sư không có thành phật cũng là được cao vọng trọng phật môn tiền bối tần phong luôn luôn khiêm cung lễ phép vì cái gì thái độ khát thường nói năng lố mãng chống đối Phạn thiên tổ sư đối mặt Phạn thiên tổ sư bạo phát ra khủng bố kiếm ý tần phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh nói tần mộ luôn luôn không tin thần phật ngươi nói ngươi là phật tàng kiếm tự tăng nhân gặp nạn lúc ngươi ở chỗ nào? Tàng Kiếm tự chủ trì Huyền Khổ đại sư liền chết ở trước đại điện, ngươi vì sao có mắt không tròng? Tần Phong chất vấn, Phản thiên tổ sư nhất thời nghẹn lời, á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, tiền bối. Phương Trượng liền chết ở ngoài cửa, khoảng cách nơi này vẫn chưa tới 10 trượng. Ngươi vì cái gì không xuất thủ cứu hắn? Nhất Tâm nháy nháy mắt, hỏi: "Hừ, Phật Đà trí tuệ, kỳ thị các ngươi những này phàm nhân có thể lý giải. Năm đó ta chấn áp Thiên Ma, trấn nguyên hao hết Tươi sống mệt chết ở chỗ này, Phật tổ vì sao không cứu ta? Phật tổ như là cứu ta, ta nơi nào còn có thể khổ tận cam lai, lập địa thành Phật. Phạn thiên tổ sư hừ lạnh một tiếng, nói. Tần phong nhìn qua phạn thiên tổ sư, tiếp tục nói, tốt, coi như ngươi có chính mình nguyên nhân, không cứu gần trong gang tấc bỏ mình phương trượng. Vậy ta hỏi ngươi, trên thân ngươi kiếm, lại là chuyện gì xảy ra? Phạn thiên tổ sư thần sắc đại biến, hai mắt trợn tròn, lộ ra có mấy phần dữ thợn, chấn kinh nói, tiểu bối ngươi có thể nhìn thấy những cái kia kiếm. Nhất Long cùng Nhất Tâm đều một mặt mờ mịt, ánh mắt nhìn qua Phạn Thiên Tổ sư sau lưng. Chỉ gặp hắn còn lưng thân thể, còn lấy lưng, cũng không nhìn thấy sau lưng có cái gì kiếm. Tần Phong nói, các ngươi Phật kiếm cảnh giới không bằng ta, nhục nhã phang thai, bởi vậy, vậy không nhìn thấy chân tướng. Ta liền để các ngươi đến xem, cái này Phạn Thiên Tổ sư bộ mặt thật. Thiên Long Trảm. Tần Phong trên thân bỗng nhiên tỏa ra màu vàng phát quang, một đầu Thiên Long hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn mang theo khủng bố uy thế hướng về Phạm Thiên Tổ Sư lao xuống mà đi. Tiểu bối, ngươi tự tìm cái chết. Phạm Thiên Tổ Sư bấm tay một gãy, một đạo kim sắc kiếm khí bay ra, đem Thiên Long mi tâm xuyên thủng. Thiên Long phát ra thê thảm gào thét, thân rồng trên không trung lăn mình, thân ảnh càng lúc càng mở nhạt Bất quá ở biến mất phía trước, Thiên Long trương mở miệng rộng, thở ra một hơi. Hô! Một đạo màu trắng long tức như gió đồng dạng thổi lất phất mà qua, không có bất luận cái gì uy lực Lại ở Phạn Thiên Tổ Sư trên thân vẩy xuống một mảng lớn màu trắng phấn vụn. Vụ. Màu trắng phấn vụn là kiếm mảnh biến thành, kích lên 24 đạo kiếm quăng ngút trời mà lên, Phạn Thiên Tổ Sư trên lưng, vậy mà đâm vào 24 thanh tạo hình khác nhau kiếm. Những này kiếm, mỗi một chuôi kiếm đều có chiếu giỏi chư thiên chi uy, gánh chịu lấy một cái thế giới. 24 thanh kiếm, từ Phạn Thiên Tổ Sư sau đâm lưng vào, từ trước ngực của hắn đâm ra, mũi kiếm tụ tập ở trái tim vị trí phạm thiên tổ sư liền giống như là một cái toàn thân là kiếm con nhím bộ dáng cực kỳ khủng bố a ngươi không phải Phạn thiên tổ sư tổ sư 24 thanh kiếm đều cắm ở trên thân ngươi ngươi là bị trấn áp thiên ma nhất tâm bừng tỉnh đại ngộ một nhảy mà lên trốn ở tần phong sau lưng khắp khuôn mặt là sợ hãi Phạn thiên tổ sư nhìn thấy sự tình bại lộ khuôn mặt dữ tợn ánh mắt bên trong lập lòe tinh hồng chi sắc bông nhiên quát lên một tiếng lớn giang giác giang giác chỉ gặp thân thể của hắn bạo tăng đem gầy nhỏ thân thể khẳng kheo nước vỡ hóa thành một tôn cao mười trượng toàn thân đen nhánh ma thần ma thần mặt mũi hung dữ ba đầu sáu tay mười ngón bên trên dài mấy thước dài bén nhọn móng tay chiếu lấp lánh giống như kiếm đồng dạng sắc bén hai mươi bốn thanh chư thiên kiếm ý nghĩa nguyên một mực cắm ở hắn trên lưng chư thiên kiếm lưu xuống vết thương chỗ có tinh thuần ma khí chậm rãi chạy ra hắc khí lợn lờ. thiên ma nhất long hỏa thượng cũng phản ứng qua tới vội vã lui lại nghĩ muốn rời xa hóa thành khủng bố ma thần phạm thiên tổ sư nhưng mà đã trễ phạm thiên tổ sư cự trưởng hướng về nhất long hòa thượng hung hăng đập tới thiên long bắt kiếm nhất long hòa thượng mắt thấy trốn không qua đi chỉ có thể vận hành chân nguyên đem hết toàn lực thi triển thiên long bắt kiếm nghĩ muốn ngăn cản phạm thiên tổ sư một trường này ông nhất long hòa thượng mặt ngoài thân thể phật quang rực rỡ hóa thành một ngụm màu vàng chuông lớn đem hắn móc ngược trong đó ngày đó nhất long chính là dựa vào cái này một chiêu chống lại ở tần phong chém giết nhưng là Phạn thiên tổ sư cự trưởng hung hăng đập ở chung lớn bên trên một đạo đinh thai nhức góc tiếng chung ở tất cả mọi người bên thai tiếng vang lên giang giác màu vàng chung lớn mặt ngoài xuất hiện vô số mạng nhện đồng dạng màu đen đường vân trong nháy mắt phá thoái hóa thành vô số mảnh vỡ chung lớn hóa thành kim quang tiêu tán cự trưởng tiếp tục gác xuống đem nhất long hòa thượng đập thành thịt nát sư huynh nhìn thấy nhất long thành một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ Nhất tâm nhẫn không nổi quát to một tiếng, hai mắt bên trong có nước mắt lấp lóe. Nhất Long mặc dù là bán đứng tàng kiếm tự phản đồ, nhưng hắn dù sao cũng là nhất tâm sư mình. Trong lúc nhất thời, vô số chuyện cũ tuân ra bên trên nhất tâm não hải, cả người hắn nán lại đứng tại nguyên chỗ, không núp nhích. Tiểu hòa thượng, ngươi cũng nên chết. Phạn thiên tổ sư giết nhất Long, hung tính đại phát, một cước hướng về nhất tâm dâm qua tới, nghĩ muốn đem hắn dâm thành thịt nát. Chết rồi. Đều chết rồi. Sư phụ chết rồi các sư huynh đều chết rồi tàng kiếm tự bị diệt giả đều là giả phật tử là giả lạt ma là giả ngay cả tổ sư đều là giả thế gian mọi thứ đều như mộng nguyễn đều tựa như bọc nước nhất tâm đứng tại chỗ ngây ra như phỗng hai mắt ngốc trệ trong miệng nói lầm bẩm một bộ mất hồn bộ dáng vu tần phong thân ảnh một lóe từ ma thần lòng bàn chân đem nhất tâm cứu đi với anh ma thần bàn chân giẫm phía dưới mảnh đá tung tóe nện ở tần phong trên lưng ẩn ẩn đau nhức. Nhất. nhất Tâm, Tần Phong gặp Nhất Tâm ý yền nguyên si si ngốc ngốc bộ dáng, dùng sức lung lay bờ vai của hắn. Nhưng mà Nhất Tâm vẫn là thất hồn lạc phách bộ dáng, hai mắt vô thần, nhìn cũng không nhìn Tần Phong một nhãn. Tiểu tử này, biết Phạm Thiên Tổ sư là thiên ma, Phật Tâm giao động. Tần Phong lòng nóng như lửa đốt, giờ phút này ma thần khí thế hung hăng, cự trưởng hướng về hắn đập, rơi. Hắn không có thời gian tiếp tục chăm sóc Nhất Tâm, chỉ có thể đem hắn hướng về Phật Điện bên ngoài ném đi. Tần Phong quay người lại. Ngũ Tuyệt Thần Kiếm ra khỏi vỏ, vô số đạo kiếm ảnh bay tán loạn, hóa thành một đầu thôn thiên cự mãng, bảo vệ toàn thân. Wen, Wen, Wen. Thần Phong phơi bảy phản thiên tổ sư bộ mặt thật, trong lòng của hắn hận nhất chính là Thần Phong, sáu tay cùng vùng, cự trưởng tập tới. Thần Phong sử dụng ra tất cả vô liếng, chống lại ma thần công kích. Chỉ gặp thôn thiên cự mãng thân thể trợn đại chợt nhỏ, tựa như lúc nào cũng sẽ bị công phá. Thật là lợi hại. Thần Phong chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn hầu như kiên trì không nổi. Vụ, Thừa Dịp Vạn Kiếm Luân hồi tạm thời ngăn cản Ma Thần, Tần Phong đột nhiên thân hình đột nhiên thay đổi, hướng phía sau nhanh chóng tối lui, đến Đại Hùng Bảo Điện nơi hẻo lánh. "Tiểu Bối, ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào?" Ma Thần ba chương gương mặt cùng nhau hiện ra giữ tận nụ cười, "Ngươi trốn cũng vô dụng, sớm muộn là ta trong bụng đưa ăn." "Ta một người, tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi." "Nhưng mà," Thần Phong ánh mắt rơi tại cách đó không xa màu vàng lồng giam bên trên, La khí thiên liền bị giam ở trong đó. Vụ. Tần phong đông nhiên một kiếm chém ra, mục tiêu không phải ma thần, mà là vây khốn la khí thiên lồng giam. mươi 556, Hạt Sen. Ngươi nguyện ý cứu ta. La khí thiên bị Phạn thiên tổ sư khốn ở lồng giam, chính hết đường xoay sở, đông nhiên từ lồng giam khe hở bên trong, nhìn thấy tần phong một nhảy ma lên, rút kiếm chém về phía lồng giam, lập tức trong lòng đại hỷ. anh. La khí thiên cầm trong tay vô sinh kiếm từ lồng giam nội bộ manh công vô sinh kiếm sát khí lăng lệ mang theo nồng đậm mùi máu tanh. ẩm trong ngoài giáp công phía dưới màu vàng lồng giam phá thoái la khí thiên thoát khốn mà ra ta tơi chiến hắn Người đi cứu tôn thái cùng lữ sư nghiễm la khí thiên cũng không quay đầu chiến ý nồng liệt trên thân bạo phát ra kinh thiên sát khí hắn hai tay cầm vô sinh kiếm sau lưng có vô số vong linh bồi hồi ánh mắt băng lãnh bước chậm hướng về ma thần đi đến Và anh la khí thiên bị phạm thiên tổ sư vây khốn hắn đem hắn nhìn tới là vô cùng nhục nhã muốn lấy về một chút mặt mũi vô sinh kiếm chém ra sắt khí bắn ra kiếm rít bên trong sen lẫn vô số vong linh kêu khóc dĩ nhiên là một kiếm đem ma thần mất lui ngươi cũng không gì hơn cái này la khí thiên cười lạnh càng chiến càng mạnh vô sinh kiếm kín không kẽ hở áp phạm thiên tổ sư hầu như thở không nổi tới vô sinh sắt kiếm la khí thiên dĩ nhiên là như vậy nhân vật khủng bố tần phong vẹn vẹn cảm thụ đến la khí thiên tản ra cuồng bạo sát ý cũng cảm giác được một trận dùng mình hắn không khỏi hồi tưởng lên ngày đó ở tàng kiếm tự bàn nhược điện phía trước bản thân đối mặt la khí thiên đối phương căn bản không có xuất gia mạnh nhất thực lực liền để hắn không cách nào chống đỡ chỉ có thể chật vật chạy trốn la khí thiên tuổi tác so ta còn nhỏ mấy tuổi liền có như vậy thành tựu kinh người tần phong song quyền chặt chẽ năm lấy nhìn chăm chú la khí thiên bóng lưng ánh mắt bên trong chiến ý sôi sùng sục trước cứu tể nhạc sư huynh Tần Phong lấy lại tinh thần tới, nhanh bước hướng về một cái khác tòa màu vàng lồng giam đi đến. Vụ Ngũ Tuyệt Thần kiếm chém sắc như chém bùn, Tần Phong lại là kiếm trận đại sư, một kiếm đứng ở lồng giam sơ hở bên trên, đem hắn chém thành hai nửa. Lồng giam vỡ vụn, Tề Nhạc cùng Lữ Sương Niệm cũng thoát khốn mà ra. Lữ Sương Niệm không nói hai lời, trong tay háo bay ra một đạo kiếm ảnh, thi triển ngự kiếm thuật trợ giúp la khí thiên. Tề Nhạc nhìn chằm chằm Tần Phong một nhãn, nói: Đế sư kiếm pháp quá kém ở hậu phương cho chúng ta ba người lực trận. tề nhạc câu nói này ở la khí thiên cùng lữ sương yểm nghe tới có khinh thị tần phong ý tứ nhưng mà ở tần phong nghe tới tề nhạc câu nói này thâm ý sâu sắc là để hắn bảo tồn thực lực Tần phong nhẹ gật đầu lui sang một bên chăm sóc nhất tâm nhất tâm giống như là một đoạn mục đầu khoanh chân ngồi ở đại điện nơi hẻo lánh không nhúc nhích hai mắt không gì sánh được nóc trệ nhất tâm bộ dáng này để tần phong xem đau lòng nhưng cũng không biết nên như thế nào thuyết phục một bên khác la khí thiên tề nhạc lữ xương nghiệm ba cái kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương liên thủ tiến công phạn thiên tổ sư biến thành ma thần cái kêu ma thần thực lực so thần phong trong tưởng tượng yếu nhược một chút ba người liên thủ phía dưới vậy ma ổn chiếm thượng phong đánh ma thần liên tục bại lui hắn đến cùng là ai không quản hắn là phạn thiên tổ sư vẫn là thiên ma thực lực khó tránh đều quá yếu một chút thần phong trong lòng mười phần nghi hoặc phạn thiên tổ sư ở vạn năm trước liên đạp vào kiếm đạo lục trọng thiên thành tựu kiếm đế về phần thiên ma càng là dốc hết tứ đại cổ tự phật kiếm cao tăng chi lực mới đưa hắn miễn cưỡng phong ấn trong truyền thuyết mỗi một tôn thiên ma đều có diệt thế chi uy như vậy có thể thấy được lốm đốm hoặc là la khí thiên động chân hỏa hiện lộ ra chân chính thực lực tần phong nhìn xa xa la khí thiên kiếm pháp liền không khỏi chấn kinh sợ hãi từ khi tần phong đạp lên kiếm đạo tới nay cũng đã gặp không ít kiếm đạo cao thủ duy chỉ có la khí thiên cho tần phong một cảm giác sợ hết hồn hết vía loại này cảm giác kỳ diệu coi như tần phong đối mặt vạn tiêm ngân mặc cô sinh thậm chí kiếm đế lý lan thương đều là chưa bao giờ có nguyên lai like ngươi chính là dấu ở phật điện bên trong ma vật mấy ngày nay ta chờ luân phiên chiến ngươi ngươi cuối cùng đã tới nỏ mạnh hết đà la khí thiên hét lớn một tiếng kiếm quang trật hiện vụ ma thần một cánh tay bay lên bị la khí thiên một kiếm chặt đứt cánh tay ở giữa không trung hóa thành hắc khí tiêu tán vô tung, hiển nhiên là ma khí biến thành Ba đầu sáu tay đen nhánh ma thần gãy một cánh tay, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi. tề nhạc thừa cơ lấn người tiến lên, thân hình giống như quỷ quái, trong tay một thanh kiếm lăng không bay lên, đem ma thần một cái cái đầu chém xuống tới. Lữ sương hiểm không cam lòng yếu thế, khống chế phi kiếm, chạm xuống ma thần một đầu cánh tay. Trong trước mắt, ma thần chỉ còn lại hai đầu bốn tay, đen nhánh ma huyết rơi đầy đất. Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài ra. Không nghĩ tới, vạn năm về sau lại có các ngươi cái này nhóm tài hoa kinh diễm tiểu bối ma thần giữ tận khuôn mặt bên trên lộ ra một bôi nụ cười quỷ quyệt đột nhiên chán của hắn nước ra xuất hiện một viên độc nhãn tách ra rực rỡ phật quang phật quang thế tới cực nhanh trong nháy mắt đem toàn bộ đại hùng bảo điện đều bao phủ trong đó không tốt là kiếm vực mau lùi lại ngay cả la khí thiên đều không có phản ứng qua tới bọn hắn ba người liền bị phật quang thốn vệ tần phong khoảng cách xa nhất mắt thấy không ổn lập tức đem nhất tâm công lên chuẩn bị chạy ra đại hùng bảo điện. Nhưng mà, Phật Quang lan tràn tốc độ quá nhanh, Tần Phong còn chưa chạy đến trước cửa, thân thể cũng bị Phật Quang bao phủ. Tần Phong mắt tối xâm lại, cảnh vật biến ảo, phát hiện bản thân đưa thân vào một cái kỳ lạ không gian bên trong. Cái không gian này không ngày không tháng, lòng bàn chân xuống là vô biên biển mây, phảng phất là tiến cảnh. Không xa chỗ, La Khí Thiên, Lữ Sư Nghiệm, Tề Nhạc ba người đứng ở biển mây bên trong, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nơi này là địa phương nào? lữ sương nghiệm hỏi nên là cái kia ma thần kiếm vực la khí thiên trong mày cẩn thận một chút kiếm vực là hắn lãnh địa từng bước nguy cơ tê nhạc tần phong lữ sương nghiệm ba người nhẹ gật đầu cũng không buông lòng cảnh giác ở biển mây bên trong lục soát ma thần tung tích nhưng mà mảnh này biển mây bên trong phảng phất không có vật gì ma thần cũng biến mất không còn tăm tích một mực không có hiện thân nhưng vào lúc này giống như hắc ám tinh thuần ma khí từ phương xa lan tràn qua tới đem trắng loãn tầng mây nhuộm thành màu mực Hóa thành một đoàn lại một đoàn mây đen, đồng thời tiếp tục hướng xuống phía dưới thẩm thấu. hắc cám thẩm thấu ra ma thần kiếm vực, đã đến bên ngoài, lan tràn đến toàn bộ phạn thiên cổ tự. Nguyên lai like nơi này chính là hắc cám đầu nguồn. Tần phong xa xa nhìn trời một bên, nơi đó là hắc cám tuân ra tới phương hướng. Đi xem một chút. la khí thiên vung tay lên, vô sinh kiếm bay đến giữa không trùng, hắn một nhảy mà lên, đạp ở vô sinh kiếm bên trên, hướng về ma khí đầu nguồn bay đi. Tần phong, tế nhạc lữ xương nghiệm ba người đối mặt một nhãn cũng khống chế kiếm hồn bay đến giữa không trùng chặt chẽ cùng ở là khí thiên sau lưng rất nhanh bốn người đã đến biển mây cuối cùng chỉ gặp biển mây cuối cùng đứng sừng sững lấy một tảng đá xanh thạch đầu bên trên đặt vào một viên không có nẻ mầm hạt sen ma khí chính là từ tấm đá xanh xuống tuôn ra hầu như vô cùng vô tận ha ha ha ha tìm được giáo chủ quả nhiên không gì không biết ngay cả hạt sen chỗ chi chỗ đều tính tới La khí thiên nhìn thấy tấm đá xanh bên trên hạt sen, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhẫn không nổi cất tiếng cười to, thần thái điên cuồng. Hạt sen, mặc dù không biết cái này viên hạt sen là bảo vật gì, nhưng mà nó trấn áp tấm đá xanh ở dưới ma khí. Nếu là không có nó, không biết sẽ có bao nhiêu ma khí từ phía dưới tuôn ra tới. Thần phong run lên trong lòng. Công kính quốc diệt tàng kiếm tự, giáo chủ hao tốn dòng dã thời gian 3 năm, ăn bài cái này mọi thứ chính là cái này viên hạt sen nó đối với giáo chủ cực kỳ trọng yếu tuyệt không thể tiết lộ nửa điểm tin tức lữ đà chủ tôn thái ba chúng ta người liên thủ đem tần phong diệt khẩu chấm dứt hậu hoạn là khi thiên lạnh giọng nói người muốn giết ta diệt khẩu không nên quên người lấy kiếm tâm phát hệ không ở phạn thiên cổ tự bên trong ra tay với ta ngươi như là làm trái kiếm tâm thứ đây kiếm đạo không được tất tiến thần phong sắc mặt một hàn lui lại hai bước lớn tiếng nói không sai ta xác thực lấy kiếm tâm phát hệ Không ở Phạn Thiên cổ tự bên trong giết ngươi, nhưng nơi này cũng không phải Phạn Thiên cổ tự. La Khí Thiên nụ cười dữ tợn, ánh mắt nhìn qua Tần phòng, nói, ta sớm liền không nhịn được muốn giết ngươi. Giống ngươi dạng này thiên tài, mới xứng chết ở vô sinh kiếm phía dưới. Chương 557, vô tình kiếm đạo. Thiên Ma giáo vất vả kế hoạch mấy năm, cơ quan tính toán tưởng tận, vì chính là cướp đoạt tấm đá xanh bên trên cái này viên hạt sen. La Khí Thiên lười nhác tiếp tục ngụy trang xuống tới, lộ ra khuôn mặt giữ tợn, muốn giết Tần Phong diệt khẩu. Một bên khác, Lữ xương Nghiệm gương mặt xinh đẹp một trầm, nói, La Đà Chủ, ngươi không được quên. Ngươi đáp ứng qua chúng ta, không cấp chúng ta giết chết đế sư Tần Phong công lao. La Khí Thiên Xem thường nói, ai mà thèm công lao này. Ta chỉ muốn cùng Tần Phong một trận chiến, hưởng thụ giết chết hắn khoái cảm. Đợi sau khi trở về, các ngươi cứ việc đối giáo chủ nói, là các ngươi giết chết Tần Phong, ta tuyệt sẽ không đoạt các ngươi công lao. Lữ xương Nghiệm lúc này mới hơi thoáng an tâm, đối với tề nhạc nói, Tôn lang. Ngươi và ta giúp la đà chủ lực trợ, chờ hắn chém giết Tần Phong, ngồi mát ăn bát vàng. Tề nhạc tay phải cầm kiếm, cười nói, kia là tự nhiên. Cái này Tần Phong rất xảo quyệt, hai người chúng ta coi chừng một chút, đừng để hắn trốn mất. Tam đại kiếm vương tiến lên, đem Tần Phong vây vào giữa, chỉ là kiếm ý bạo phát, liền áp hắn hai đầu gối run dậy, hầu như đứng không vững, trên trán có mồ hôi không khô phía dưới, nhưng mà trên mặt lại hiện ra nụ cười. Nhìn thấy Tần Phong vẫn còn cười, la khí thiên kinh ngạc nói. Ngươi cười cái gì? Ngươi hẳn là cho rằng, đối mặt ba tên kiếm vương cường giả, ngươi có thể từ chúng ta dưới kiếm đào tẩu. Đây là tuyệt chuyện không thể nào. Tần Phong Y gì nguyên đang cười, ta chỉ là một cái kiếm tôn, tự nhiên không phải ba tên kiếm vương đối thủ. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? La Khí Thiên đông cảm giác không ổn, Tần Phong Lâm Nguy không loạn, rõ ràng là có chỗ ý vào. Trừ phi, La Khí Thiên đột nhiên quay đầu, nhìn về phía tề nhạc cùng lữ sương hiểm hai người một đoạn sáng như tuyết mũi kiếm từ lữ xương nghiệm trước ngực đâm ra máu tươi chậm rãi chảy ra hóa thành một đóa tỏa ra huyết hoa rực rỡ mà lộng lẫy tề nhạc ánh mắt không gì sánh được lanh khốc tay phải đem trường kiếm thật sâu đâm vào lữ xương hiểm thân thể đưa nàng trái tim xoắn nát không có nửa phần thương hại lữ xương hiểm khỏe miệng chảy ra một đạo máu tươi gương mặt xinh đẹp trắng bệnh tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chậm rãi quay đầu nhìn qua đánh lén mình người buồn bã nói tôn lang vì cái gì sẽ là ngươi tề nhạc lạnh lùng nói ta không họ tôn càng không phải ngươi tôn lang ta mới thật sự là tề nhạc ta tự hủy dung mạo cố ý tiếp cận ngươi chính là vì lợi dụng ngươi trở thành thiên ma giáo đà chủ ta muốn giết vạn tiêm ngân ta muốn giết giáo chủ của các ngươi ta muốn thiên ma giáo hồi phi yên diệt tôn lang ta cho rằng ngươi yêu ta lữ xương hiểm sinh cơ nhanh chóng tốc độ trôi qua đôi môi tái nhợt run rẩy ta từ trước đến nay đều không có ưa thích qua ngươi đối với ngươi ta chỉ có chán ghét. Tuyết tình chết ngày đó, lòng ta liền đã chết rồi. Ta đã là một bộ trong lòng chỉ có thù hận cái sắc không hồn. Ta sẽ không lại yêu bất kỳ người nào. Ngươi bản tính không xấu, là một cái tốt cô nương. Nhưng là ngươi số mệnh không tốt, ta chỉ có thể giết ngươi. Tê nhạc túi đầu xuống, ánh mắt bên trong hiện lên một bôi không đành lòng, nhưng mà rất nhanh bị vô tận băng lánh thay thế. Tôn lang. Có thể chết ở ngươi rơi kiếm, là phúc khí của ta. Lữ xương hiểm trên mặt lộ ra nụ cười bờ môi vào động thanh âm giống như mũi lẩm bẩm lại rõ ràng chuyển đến tề nhạc trong tai. vụ tề nhạc thanh kiếm từ lữ xương nghiệm trong thân thể rút ra tới máu tươi cùng phá toái tâm từ trong vết thương phun ra lữ xương nghiệm thân thể liền giống như là một mảnh tàn lụi cánh hoa rơi rụng ở trong mây đến bắt đầu từ cuối cùng lữ xương nghiệm ánh mắt đều trong suốt không gì sánh được không có nửa điểm oán hận tề nhạc đứng ở giữa không trung túi đầu nhìn qua lữ xương nghiệm thi thể có nước mắt lặng yên lướt xuống sư minh Tần phong một mặt kinh ngạc ngơ ngác nhìn xem tề nhạc hắn cũng không nghĩ tới tề nhạc xuất thủ như vậy quả quyết như vậy tuyệt tình trực tiếp giết chết lữ sương nghiệm ở tần phong trong lòng tề nhạc vĩnh viễn là cái kia ở dưới trang đối với rượu làm ca tiêu dao tự tại đà tình lãng tử tề nhạc tuyệt tình tuyệt nghĩa để tần phong sinh ra hàn ý trong lòng cảm giác được cực kỳ lạ lẫm ngay cả tần phong đều có thể nhìn ra lữ xương nghiệm đối với tề nhạc yêu thương tề nhạc làm sao có thể không biết đối với một cái ái mộ nữ nhân của mình thống hạ sát thủ tần phong tuyệt đối không làm được tới tề nhạc nguyên lai like ngươi mới là tề nhạc ta sớm liền cảm thấy ngươi bất thường ngươi chính là ẩn nút ở thánh giáo bên trong nội ứng la khí thiên chấn kinh sau khi lại là lớn tiếng cười lên ngươi vì cái gì cười tề nhạc ngửa lên đầu trên mặt lờ mờ có thể thấy được nước mắt ánh mắt bên trong lại là hoàn toàn lạnh lẽo liền giống như là một mảnh không có chút nào sinh cơ hoang vu ban nguyên ngươi sẽ không cho rằng ở sư huynh đệ ta liên thủ phía dưới ngươi có thể sống lấy rời khỏi phạn thiên cổ tự chứ ha ha ha la khí thiên ôm bụng cười đến nước mắt đều ra tới rất lâu về sau la khí thiên thẳng đứng dậy ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt ta rất cao hứng quá hưng phấn ta không nghĩ tới thế gian thực sự có người tu luyện tuyệt tình tuyệt nghĩa vô tình kiếm đạo cũng chỉ có vô tình kiếm đạo mới có thể cùng ta vô sinh kiếm đạo cùng so sánh ta đã vội vã không nhịn nổi muốn cùng ngươi nhất quyết cao thấp vô tình kiếm đạo tần phong không thể tưởng tượng nổi nhìn qua tề nhạc kinh thanh nói vô tình kiếm đạo là ma kiếm chí cao kiếm đạo một trong sư minh ngươi nhập ma tề nhạc cười thảm nói vì giúp tuyết tình báo thủ đừng nói nhập ma coi như thế gian sinh linh đồ thán lại cùng ta có liên các ơn gì thần phong trầm mặc không nói tần phong biết tề nhạc đối với tuyết tình cô nương yêu quá sâu vì giúp tuyết tình cô nương báo thủ tề nhạc chuyện gì đều làm được ra tới nhưng tề nhạc Tần phong không thể gật bừa sư đệ ta thân phận đã bộc lộ quyết không thể để là khí thiên đào tẩu. nếu không ta mấy năm này tâm huyết đều bồng phí người sư huynh đệ ta liên thủ trước đem la khí thiên chém giết tề nhạc trầm giọng nói mặc dù tề nhạc tu luyện vô tình kiếm đạo đã nhập ma nhưng mà tần phong tin tưởng bản tính của hắn là tốt còn có quay đầu chỗ trống tần phong tu luyện là vạn kiếm chi đạo đối với ma tông kiếm pháp đọc rất nhiều sách ở trí tôn kiếm minh bên trong thậm chí có kiếm ma ngoại hiệu tần phong sẽ không theo thế nhân đồng dạng lấy kiếm pháp tới bình phán người khác đức hạnh ma tông bên trong cũng có người tốt ví như chỉ diên sở côn ca quách nam bọn hắn mặc dù là ma tông người nhưng tâm địa cũng không xấu tương phản cái gọi là danh môn chính phái bên trong cũng có người xấu phật tông lấy phổ độ thế người làm nhiệm vụ của mình có thể nói là nhất chính nghĩa tông phái nhưng là cũng có phật tử tử mạch hộ pháp mấy người mượn danh nghĩa đại nghĩa chi danh làm bất nghĩa sự tình tốt. Tần phong nhẹ gật đầu Ngũ Tuyệt Thần kiếm nơi tay, trong hai con ngươi hiện ra chiến ý, nhìn chăm chú La Khí Thiên. La Khí Thiên cực kỳ khủng bố, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Tần Phong sẽ không xoắn suýt Tề Nhạc dùng là kiếm pháp gì? Chỉ cần có thể giết người, chính là hảo kiếm pháp. La Khí Thiên cùng Tề Nhạc hai người ngưng đứng ở giữa không trùng, xa xa đối lập nhau. La Khí Thiên vô sinh kiếm, là một thanh đen nhánh cự kiếm, trầm nguyên núi cao sừng sững, tựa như dãy núi. Tề Nhạc kiếm, lại là một thanh dài ba thước tiểu kiếm lơ lửng ở bàn tay hắn bên trên trên dưới quay cuồng linh động không gì sánh được hai người còn chưa xuất kiếm liền có bành trướng kiếm ý lẫn nhau trùng kích bắn ra trói mắt kiếm quang vô sinh kiếm đạo cùng vô tình kiếm đạo đều là ma tông trí cao kiếm đạo đến cùng ai càng cường mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng tần phong trong lòng tràn đầy mong đợi chương 558, vô tình chiến vô sinh sư đệ ngươi tạm thời đừng ra tay tỉ mỉ quan sát la khí thiên kiếm pháp tề nhạc đỗng nhiên nghiêng đi đầu Thần sắc ngưng trọng, đối với Tần Phong nói. Vì cái gì? Sư Minh, ngươi không phải nói, Sư huynh đệ chúng ta liên thủ đối địch sao? Tần Phong kinh ngạc mạc danh, không biết Tề Nhạc vì cái gì an bài như thế. Sư đệ, ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần nghe sắp xếp của ta. Tề Nhạc thái độ cứng rắn, dùng mệnh lệnh ngựa khi nói. Sư Minh. Tần Phong ánh mắt bên trong đều là mờ mịt, nhìn xem Tề Nhạc. Tề Nhạc tâm tư, Tần Phong càng ngày càng xem không hiểu nếu không phải cái kia một chiêu phong khởi hải ngoại tần phong thậm chí hoài nghi trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy vết kiếm xấu xí nam tử có phải thật vậy hay không là phong lưu phong khoáng đa tình thiện cảm tề nhạc sư huynh tốt ta nghe sư huynh cuối cùng tần phong lui lại một bước đứng ở một bên xem cuộc chiến ở tần phong trong mắt tề nhạc là cũng vừa là thầy vừa là bạn đặc thù tồn tại tần phong nếu không phải gặp được tề nhạc hắn khả năng như cũ lưu ở vấn kiếm tông là một cái ngơ, ngơ ngác ngác phổ thông đệ tử Tần Phong có thể có thành tựu ngày hôm nay, Tế Nhạc công không thể không có. Tế Nhạc, ngươi ngược lại là tự tin. Ngươi cho rằng ngươi tu luyện vô tình kiếm đạo, liền có tư cách khiêu chiến ta sao? Thật sự là quá ngây thơ. Có điều, Tần Phong kiếm đạo tu vi cùng ta chờ phát giác quá lớn, căn bản là không cách nào nhúng tay chiến đấu. La Khí thiên lường Tần Phong một nhãn, xem thường nói. Tế Nhạc cũng không đáp lời, dũng nhiên đưa tay nhất chỉ. Xoẹt. Kiếm mang lấp lóe, Mên Ngông biển mây bị kiếm khí cắt chém thành hai nửa mang theo không có gì sánh kịp như thế hướng về la khí thiên chém tới vô tình chẳng thiên tề nhạc một kiếm này lãnh khóc vô tình tới cực điểm tựa hồ không nứt cũng phải bị một kiếm chẳng mở la khí thiên cảm thụ đến tề nhạc một kiếm này khủng bố sắc mặt biến hóa không dám thất lễ trong cơ thể chân nguyên điên cuồng tuần ra hội tụ ở vô sinh kiếm bên trên vô sinh kiếm tỏa ra hát sắc quan mang sắc khí hội tụ thành một đầu đen nhánh cự long hộ ở la khí thiên trước người vê anh Đề nhạc kiếm giống như xét đánh đồng dạng chẳng xuống, đen nhánh cự long ầm ầm pha thoái, giống như ngân mang nuôi kiếm xuất hiện ở La Khí Thiên trong đồng tử, nhanh chóng tốc độ phóng đại. keng. La Khí Thiên nâng lên vô sinh kiếm, rộng lượng thân kiếm ngăn cản đề nhạc kiếm, bạo phát ra một tiếng vang dọn. wen. La Khí Thiên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực tập tới, phảng phất nếu là bị một đầu thượng cổ hung thú chính diện va chạm, cả người bay ngược đến bên ngoài hơn 10 trượng, khóe miệng chảy ra một bôi đỏ thân máu tươi. ha ha. Ha ha ha ha! La khí thiên lấy tay lưng lao đi khỏe miệng máu tươi, nhìn qua trên mu bàn tay một mảnh đỏ thẫm, bỗng nhiên điên cuồng cười to, chạm như điên dại. Một kiếm này, ngươi bại một bậc. Ngươi đang cười cái gì? Cười bản thân tự đại. Tê nhạc vung tay lên, ba thước kiếm bay về đến lòng bàn tay của hắn, ánh mắt nhìn chăm chú La khí thiên, lạnh lùng nói. Vô tình kiếm đạo, quả nhiên không tầm thường. Đã bao nhiêu năm? Từ khi ta chém giết kiếm đế tới nay? Không người có thể gây tổn thương cho ta một cọng tóc gáy, lại không người có thể để ta thổ huyết. Tề Nhạc, ngươi làm được. Ngươi nên vui mừng, ngươi có thể gặp biết đến vô sinh sát kiếm uy lực chân chính. La Khí Thiên trên mặt nụ cười nhanh trong tốc độ thu lại, hai mắt giảm đạm vô quang, hóa thành một mảnh lạnh lùng. Đây là đối nhau mệnh coi thường. Vô luận là phi điểu, cá bơi, vẫn là thân là vạn vật linh trưởng người. Ở vô sinh sát kiếm phía trước, mọi thứ sinh mệnh đều không có chút giá trị. La Khí Thiên lạnh lùng ánh mắt để tần phong toàn thân sinh hàn. Hắn cảm giác bản thân liền giống như là một đầu dê đợi làm thịt, chắc chắn chết ở vô sinh kiếm phía dưới. Chỉ gặp La Khí Thiên chậm rãi nâng lên vô sinh kiếm, trên thân tất cả sát khí tất cả tụ tập ở trong thân kiếm. Tàn sát nhân gian. Kèm theo vô sinh kiếm rơi xuống, một cố khí thế kinh khủng đột nhiên bạo phát. Tựa như đổ diệt thiên địa ma thần, vào lúc này thức tỉnh qua tới, tàn sát giữa thiên địa ngàn vạn sinh linh, máu chảy phiêu trọng, thi thể như núi. Toàn bộ ẩn chứa đều đang chấn động. La khí thiên một kiếm này giống như một vòng xoáy khổng lồ, đem toàn bộ biển mây đều khuấy động lên, đáng sợ sát khí khắp nơi tràn ngập. Đối mặt La khí thiên một kiếm này, Tề Nhạc sắp mặt đại biến, thần sắc trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Vẹn vẹn từ một kiếm này vì thế, liền xa không phải phổ thông kiếm vương có thể so sánh. La khí thiên vô sinh sát kiếm quá khủng bố, mặc dù kiếm đạo Tu Vi cùng Tề Nhạc tương tự, đều là kiếm đạo ngũ trọng thiên, nhưng mà hắn đã từng chém giết kiếm đế, khó trách được xưng là Tây Hoang đệ nhất thiên tài có tử thần danh hiệu. Cảm thụ đến khủng bố kiếm ý từ xung quanh nghiền ép qua tới, tần Phong đôi bàn tay tâm tràn đầy mồ hôi lạnh, nắm đấm chặt chẽ nắm lấy, thấp giọng nói, "Tề Nhạc sư minh. nhất định phải ngăn cản a." Tề Nhạc cũng không bị La Khí Thiên một kiếm này hù ngã, một kiếm này trái lại đốt lên hắn chiến ý trong lòng, để hắn trong hai con ngươi bạo phát ra dị dạng thần thái. "Thiên địa vô tình." Tề Nhạc trong tay ba thước kiếm ông minh không dứt, hóa thành một đạo lăng lệ kiếm quang, đón vô sinh kiếm mà đi. Đối mặt La Khí Thiên cường thế, tề nhạc cũng không lùi bước mà là chính diện cứng rắn lay động kiếm tu vốn là dũng cảm tiến tới tuyệt không quay đầu lại vô tình kiếm đạo càng là như vậy tuyệt tình tuyệt nghĩa việc nghĩa chẳng từ nan hoa anh hai kiếm trên không trung va chạm bạo phát ra đả kích cường liệt đợt đem xung quanh vân khí thổi tan tề nhạc cùng la khí thiên hai người sau lưng đối lập nhau ngưng đứng tại nguyên chỗ không núp ních một kiếm này là ngươi thua rồi la khí thiên ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt nói ra tề nhạc trước ngực bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm đạo vết kiếm đại bông máu tươi bắn ra hán quỳ một gối xuống trên mặt đất bên trên toàn thân đấm máu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy a Tê nhạc sư huynh thần phong nghẹn ngào kêu sợ hãi vừa mới một kiếm so đấu tề nhạc không phải là khí thiên đối thủ bị thương mười phần nghiêm trọng vô tình kiếm đạo sát thực lợi hại có thể cùng ta vô sinh kiếm đạo cùng so sánh bất quá rất đáng tiếc ngươi cùng ta ở giữa tranh lệch quá lớn vô tình kiếm đạo muốn vô tình vô nghĩa ngươi mặc dù giết lữ xương hiểm, mượn nàng chứng đạo nhưng là trong lòng của ngươi vẫn có tỉnh la khí thiên cười lạnh một câu nói toạc ra huyền cơ tề nhạc ánh mắt đột nhiên ảm đạm gục đầu xuống hiển nhiên là bị la khí thiên nói trúng trong lòng ngươi vẫn có tình, vẫn có ràng buộc ngươi nhất định phải tự tay chặt đứt cái này ràng buộc mới có thể chứng vô tình kiếm đạo trong lòng ngươi ràng buộc không phải người khác chính là sư đệ của ngươi tần phong la khí thiên chỉ vào tần phong răng cười nói tề nhạc ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đi giết Tần Phong, chứng ngươi vô tình kiếm đạo, lại tới đánh với ta một trận. Ta rất muốn kiến thức kiến thức chân chính vô tình kiếm đạo. Tê Nhạc chậm rãi đứng dậy, tay phải cầm kiếm, hướng về Tần Phong đi qua tới. Cánh tay của hắn bên trên máu tươi như chú, chậm rãi chạy xuống, dọc theo chuôi kiếm chạy tới kiếm phong bên trên, lại từ mũi kiếm bên trên chậm rãi nhỏ xuống, tại mặt đất bên trên lưu xuống một dải tơ máu, nhìn thấy mà giật mình. La Khí Thiên, ngươi nhìn thấy không sai trong lòng ta xác thực hữu tình cho dù ta tự cho rằng chặt đức tất cả ràng buộc thậm chí tự hủy gương mặt biệt hiệu tôn thái trong lòng chỉ còn lại thù hận nhưng là trong lòng ta xác thực còn có một người tề nhạc đột nhiên ngửa lên đầu nhìn qua tần phong nói ta ràng buộc chính là ngươi tần phong chính là bởi vì ngươi ta một mực không cách nào tu luyện thành chân chính vô tình kiếm đạo ngươi là ta kiếm đạo bên trên lớn nhất chướng ngại vật tần phong chấn kinh không gì sánh được nhìn qua tề nhạc Càng là cảm thấy hắn không gì sánh được lạ lẫm, run giọng nói, tề nhạc sư huynh, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật muốn tin vào la khí thiên sang nôn, giết ta, chứng ngươi kiếm đạo? Tề nhạc không nói, bước chậm hướng về tần phong đi tới, mỗi một bước dẫm phía dưới, lưu xuống một cái máu tươi đầm địa dấu chân. Đúng đúng, tề nhạc, mau giết tần phong. Chỉ có giết hắn, ngươi mới có thể biến thành mạnh nhất ngươi. Ta muốn cùng mạnh nhất ngươi một trận chiến, đã nhanh trở không nổi la khí thiên ở một bên cười trên nỗi đau của người khác chờ đợi cái này một chàng gà nhà bôi mặt đá nhau trò hay diễn ra chương 559, trăm tám kiếm đều xuất hiện tề nhạc bước chậm đi đến tần phong trước mặt đưa tay ở hắn vô vô lên bả vai giống như băng xương ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần ấm áp cười nói sư đệ la khí thiên kiếm ngươi thấy rõ sao tần phong ánh mắt mở mịt chậm rãi lắc đầu hổ thẹn nói kiếm của hắn quá nhanh sắc ý quá nặng ta xem không rõ ràng tề nhạc lắc đầu cười nói không ngươi thấy rõ có lẽ con mắt của ngươi không có xem rõ ràng nhưng mà tâm của ngươi thấy rõ ràng tần phong ánh mắt nhìn qua tề nhạc kinh ngạc nói sư huynh ngươi nhập mà tu luyện vô tình kiếm đạo vì cái gì không dựa theo la khí thiên nói giết ta chứng đạo tề nhạc khỏe mắt run lên cười khổ nói thiên địa còn hữu tình người há có thể vô tình thực ra ta sớm liền biết ta vô tình kiếm đạo có tí vết nhất định không phải là khí thiên đối thủ cho nên ta mới để ngươi ở một bên xem cuộc chiến." Tần Phong chấn kinh nói, "Sư huynh, ngay cả ngươi đều không phải là khí thiên đối thủ, ai còn có thể giết hắn?" Tề Nhạc thần sắc ngưng trọng, nhìn qua Tần Phong, nghiêm túc nói, "Ngươi, ta." Tần Phong chỉ vào cái mũi của mình, một mặt khó có thể tin. La khí thiên thực lực cực kỳ khủng bố, có thể so với kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế. Tần Phong có thể vượt cấp mà chiến, chiến thăng kiếm vương đã là cực hạn. Khiêu chiến kiếm đế, quả thực là thiên phương dạ đảm. Thần Phong chính mình cũng không có nửa điểm lòng tin. Nhưng mà Tề Nhạc lại chắc chắn nói, Sư đệ, ta tin tưởng ngươi. Ngươi cũng muốn tin tưởng mình. Chỉ có ngươi mới có thể chém giết La Khí Thiên. Nghe được Tề Nhạc, La Khí Thiên nhận không nổi cười to lên, chỉ vào Tần Phong nói, chỉ bằng hắn. Tề Nhạc, ngươi không phải tại khôi hài chứ. Chẳng lẽ ngươi muốn đem ta tươi sống cười chết? Ha ha ha. Đây cũng là có một chút khả năng. Cái này thật sự là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Tần Phong sắc mặt có chút phím hồng, song quyền nắm chặt, có chút phẫn nộ. Sư đệ, ngươi còn nhớ rõ lời ta từng nói sao? Không cần quan tâm đến người khác cách nhìn, đặc biệt là địch nhân. Tề Nhạc vỗ vỗ Tần Phong bả vai, cười nói, ta chờ ngươi chiến thắng tin tức tốt. Cảm thụ đến Tề Nhạc tín nhiệm ánh mắt, Tần Phong trong lòng ấm áp. La Khí Thiên. Tần Phong ngửa lên đầu, thân thể thẳng tắp, bước chậm đi đến La Khí Thiên trước mặt, ngũ tuyệt thần kiếm chỉ vào La Khí Thiên đầu mũi, trầm giọng nói. Ngươi không phải một mực muốn giết ta sao? Ta tới lĩnh giao kiếm pháp của ngươi. Thần Phong. Ở ban nhược điện phía trước, giả mạo tề nhạc người, cũng là ngươi đi. Cái kia một lần để ngươi may mắn trốn qua một kiếp. Cái này một lần, ta tất nhiên để ngươi chết ở vô sinh kiếm phía dưới. La khí thiên cười lạnh, hai tay cầm vô sinh kiếm, đột nhiên chẳng rơi. với anh. Vô sinh kiếm bên trên, sát khí nông liệt, kinh khủng kiếm khí giống như cựu thiên ngôi sao rơi, điên cuồng lệch xuống tới trung điệp vinh ở tần phong thân thể bên trên Ẩm. la khí thiên đống nhiên xuất thủ một kiếm này tốc độ quá nhanh tần phong chỉ còn kịp hai tay hợp lại toàn thân tỏa ra màu vàng phật quang thi triển ra phật kiếm hộ thể liền bị oanh vừa vặn tần phong thân ảnh đột nhiên bay rớt ra ngoài bàn chân ở biển mấy bên trên cày ra hai đạo thật sâu vết tích lui về sau trọn vẹn mấy chục trượng lúc này mới miễn cưỡng đứng vững tần phong mặt ngoài thân thể kim giáp phá thoái phật quang ảm đạm chính diện chống lại la khí thiên một kiếm để hắn chịu một chút tổn thương. Vô sinh sát kiếm, quả nhiên lợi hại. Tần Phong hít sâu một hơi, thần xác trở nên không gì sánh được ngưng trọng. La khí thiên không những kiếm pháp khủng bố, hơn nữa mỗi một kiếm đều mang theo vô tận sát khí, để người toàn thân sinh hàn, động tác không khỏi trở nên chậm. La khí thiên sát khí trên người, cũng không phải là đơn thuần là tu luyện vô sinh sát kiếm mà tới, mà là đích đích thực thực tàn sát vô số sinh linh, mới ngưng tụ ra tới. Ở sát khí quá yếu nhiều phía dưới, Tần Phong không khỏi phập phồng không yên. Trái tim điên cuồng loạn động, hầu như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra tới, hai mắt tinh hồng, hầu như mất đi bình tĩnh. Tần phong đối mặt la khí thiên, vốn là kiếm đạo cảnh giới liền thấp dòng dã nhất trọng thiên. Lại tăng thêm la khí thiên sát khí quá nhiễu, để tần phong tâm phiền ý loạn, kiếm pháp sơ hở cũng sẽ vô hạn phóng đại. Bắt bộ chúng, khẩn na la. Tần phong hít sâu một hơi, song trưởng đột nhiên vỗ, liền có một tôn dáng người mờ mịt, ôm tỉ bà thần nữ hư ảnh xuất hiện ở phía sau keng thần nữ ngón tay ngọc nhỏ dài kích thích thì bà tấu lên mỹ diệu trương nhạc đem tần phong toàn thần quấn quanh sát khí xua tan bắt bộ chúng bên trong cũng không kẻ yếu khẩn na la mặc dù sức chiến đấu không mạnh nhưng nàng là vui thần thời khắc mấu chốt có thể diễn tấu nhạc khúc để tần phong tâm tình phong túng nôn nóng bất an cảm giác tiêu tán mấy ngày không gặp ngươi phật kiếm vậy mà tu luyện tới cao thâm như vậy tình trạng la khí thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại nói nghe nói phật kiếm kiếm tu nhục thể cường hãn tu luyện tới bất lậu kim thân cảnh giới nhục thể giống như kim thạch coi như ngươi là mình đồng ra sát ta cũng muốn đem xương cốt của ngươi sách ra tới từng căn đập nát xem ngươi còn có thể tùy tiện bao lâu la khí thiên gầm thét một tiếng trong cơ thể sát khí mãnh liệt mà ra ngưng tụ ở vô sinh kiếm bên trên dùng hắn hóa thành một thanh dài trường mười trượng giống như tiểu sơn đồng dạng cự kiếm sau đó hướng về tần phong đỉnh đầu hung hăng chẳng rơi oanh, oanh oanh không khí bị kiếm khí áp bức phát ra một loạt tiếng phá hủy ngay cả không gian đều hầu như thừa nhận không được là khí thiên kiếm uy có chút bóp méo vạn kiếm luân hồi tần phong không dám thất lễ tay phải nắm chặt ngũ tuyệt thần kiếm đột nhiên vùng chạm mà ra vô số đạo kiếm ảnh hiện hiện hóa thành một đầu thông thiên cự mãng vâng thông thiên cự mãng cùng vô sinh kiếm va chạm ở cùng nhau bạo phát gia đình thai nhức góc nổ mạnh Vụ. vô sinh kiếm sắc bén không gì sánh được vậy mà đem thông thiên cự mãng phần bụng đào mở kiếm phong một đường xuyên qua xuống tới thế như lôi đỉnh Thẳng chạm tần phong đỉnh đầu. A. Tần Phong quá sợ hãi, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Từ khi Tần Phong tu luyện thành Vạn Kiếm Luân Hồi tới nay, Vạn Kiếm Luân Hồi còn chưa bao giờ bị người công phá qua, là hắn mạnh nhất phòng ngự kiếm pháp. Coi như đối mặt Mạc Cô Sinh, Phạn Thiên Tổ Sư, Vạn Kiếm Luân Hồi cũng nhiều lần kiến công. Nhưng là, Vạn Kiếm Luân Hồi lại bị La Khí Thiên nhẹ nhõm chẳng phá. Thiên Long Bát Kiếm, tám kiếm đều xuất hiện. Nguy cơ phía dưới, Tần Phong trong cơ thể nguyên khí tôn trào ra. Toàn thân tỏa ra màu vàng phật quang, tựa như nắng gắt. Bát bộ chúng hư ảnh cùng nhau xuất hiện ở tần phong sau lưng, cầm trong tay tỷ bà, hàng ma sử, mõ, bảo kiếm các loại phật môn pháp khí, đem tần phong hộ ở trong đó. Ken. vô sinh kiếm trùng điệp thanh kích ở bát bộ chúng hư ảnh bên trên, bạo phát ra đinh thai nhức góc kim thiết giao kích thanh âm. Tiếp theo, bát bộ chúng thân ảnh càng lúc càng mở nhạt, đống nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời kim quang. ầm, tần phong lần nữa bay rớt ra ngoài giống như phá bao tải đồng dạng trùng điệp cẳng ở bên ngoài hơn 10 trượng miệng phun máu tươi trong lúc nhất thời bỏ không lên tần phong trên thân phật quang trở nên tan thành pha thoái màu đồng cổ làn ra bên trên tràn đầy máu tươi một kiếm này thần phong tổn thương cực nặng bắt bộ chúng thì lại làm sao ở ta vô sinh kiếm phía dưới liền xem như thần phật cũng chỉ có đường chết một đầu la khí thiên cuồng ngạo không gì sánh được bước chậm tiến lên đi đến tần phong bên người một chân giẫm ở bộ ngực của hắn bên trên cười lạnh nói Ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao? Lê tầm A. Nếu không phải cái này Phạn Thiên Cổ Tự rất cổ quái, áp chế ngũ hành. Ta cũng không lại nhanh như vậy liền thảm bại. Thần phong phẫn hận không dứt. Thần phong kiếm đạo chính là vạn kiếm chi đạo. Như là ở Phạn Thiên Cổ Tự bên ngoài, coi như Thần phong kiếm đạo cảnh giới thua kém la khí thiên, dựa vào lấy đủ loại kiếm pháp, cũng có thể cùng la khí thiên đỏ sức một phen. Nhưng mà, Phạn Thiên Cổ Tự áp chế ngũ hành tần phong có thể sử dụng kiếm pháp chỉ có phật kiếm cùng hôn độn vạn kiếm quyết trước tứ trọng tần phong ưu thế lớn nhất không cách nào phát huy bại bởi la khí thiên cũng là trong dự liệu chương 560, trăm tiến thối lương nan la khí thiên một chân dẫm ở tần phong lồng ngực bên trên vô sinh kiếm nuôi kiếm chỉ vào hắn yết hầu quay đầu nhìn về tề nhạc cười lạnh nói tề nhạc ngươi nói tần phong phế vật này có thể giết ta kết quả như thế nào hắn căn bản không phải đối thủ của ta đã ngươi không muốn tuyệt tình tuyệt nghĩa Diệt trừ tần phong cái này ràng buộc, vậy ta tới giúp ngươi tốt. Vô sinh kiếm chấn động, liền muốn đem tần phong cái đầu chém xuống tới. Tê nhạc đứng ở một bên, không những không sợ, ngược lại là mặt giãn ra cười nói, la đà chủ, ngươi vô sinh sát kiếm mặc dù lợi hại, nhưng dù sao quá trẻ tuổi, lòng dạ quá nông, rơi vào ta tính kế còn không biết. Tính kế, la khí thiên nhướng mày, cười nói, bất luận cái gì mưu trí ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều không có chút nào tác dụng Ta không tin tưởng, đến hiện tại. Ngươi còn có hoa gì chiều? Tề nhạc cười nhạt một tiếng, đột nhiên dầm chân, ngón tay chỉ xéo mặt đất. Siêu. Ba thước kiếm giống như lôi đỉnh, bay vào trong mây, biến mất không gặp. Ngươi muốn làm gì? La khí thiên cảm giác được Tề nhạc kiếm cũng không phải là hướng về bản thân bay tới, mà là hướng về biển mây một chỗ khác bay đi. Trong lúc nhất thời, la khí thiên cũng nghĩ không thông, Tề nhạc đến cùng trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Siêu. Trong trước mắt, Tề nhạc kiếm bay ra trăm trượng xa bắn vào một đoàn vân khí hội tụ mà thành dãy núi bên trong. Xuy, xem tựa như phổ thông trong núi vân Trung, vậy mà bay ra một thân ảnh, rõ ràng là Phạn Thiên Tổ sư. Trước ngực hắn cắm tề nhạc kiếm, hai tay nắm thật chặt vết thương, máu chảy ồ ạt. Thật nhanh kiếm. Phạn Thiên Tổ sư mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc, hai tay nắm thật chặt tề nhạc kiếm phong, khỏe miệng chảy ra một đạo tơ máu. Phạn Thiên Tổ sư nguyên bản định đem La Khí Thiên mấy người khốn ở bản thân kiếm vực bên trong, bản thân ẩn giấu lên tòa sơn quan hổ đấu nhưng mà phạm thiên tổ sư không ngờ rằng tề nhạc sớm liền phát hiện tung tích của hắn đồng thời vào lúc này ngự kiếm kích sát la khí thiên xa xa nhìn thấy phạm thiên tổ sư bị tề nhạc kích sát ngã vào trong vũng máu không rõ sống chết càng là mờ mịt tề nhạc ngươi còn có tâm tình đi giết phạm thiên tổ sư ngươi thật sự không quản ngươi sư đệ sống chết tề nhạc cười nhạt một tiếng nói la khí thiên ngươi bại cục đã định ngươi giết không được sư đệ ta Và anh, toàn bộ biển mây chấn động, nhanh chóng tốc độ sụp đổ. mảnh này biển mây là Phạn Thiên Tổ sư kiếm vực biến thành. Phạn Thiên Tổ sư bị tề nhạc trọng thương, rơi vào trong hôn mê, kiếm vực tự nhiên bị phá. to lớn biển mây giống như ảo ảnh trong mơ, nhanh chóng tốc độ tiêu tán. trong ngay mắt, La Khí Thiên, Tề Nhạc, Tần Phong ba người về đến Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Phạn Thiên Tổ sư ngược lại ở đại điện nơi hẻo lánh, thân thể phía dưới là một mảnh vũng máu, không nhúc nhích, hình như là chết rồi tiểu hòa thượng nhất tâm ý dìa nguyên khuôn mặt ngu dại ánh mắt trống giống ngơ ngác ngồi trên mặt đất bên trên đối với xung quanh phát sinh bất cứ chuyện gì đều thờ ơ trong đại điện nhiều ra một tảng đá xanh phía trên đặt vào một viên khô quát hạt sen phía dưới ma khí quần quận không ngừng tuôn ra tới la khí thiên ý dìa nguyên đem tần phong dẫm ở dưới chân sắp mặt lại đại biến vô sinh kiếm liền ở tần phong huyết hầu bên trên cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ lại đâm không đi xuống chuyện gì xảy ra la khí thiên tu luyện là vô sinh kiếm đạo Giết người liền giống như là uống nước đồng dạng đơn giản Hắn thế nào như vậy trần trờ, Không dám động thủ giết ta Tần phong bốn đã tuyệt vọng Cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ Đang nhắm mắt đợi chết Nhưng là la khí thiên vì cái gì chậm chạp không động thủ Hắn đến cùng ở lo lắng cái gì Tần phong chấn động trong lòng Đột nhiên nghĩ đến La khí thiên ở đại hùng Bảo điện phía trước Đã từng lấy kiếm tâm phát thệ Cam đoan ở phạm thiên cổ tự phạm vi bên trong Không thương tổn bản thân một quọng tóc gáy vừa mới đám người bị Phạn Thiên tổ sư kiếm vực thôn vệ, đến biển mây bên trên, Lý Luận lên tới nói, xác thực không ở Phạn Thiên cổ tự Phạm Vi bên trong. La Khí Thiên ở biển mây kiếm vực bên trong chém giết Tần Phong, cũng không tính làm trái kiếm tâm của mình. Nhưng là, Tề Nhạc sớm đã có chuẩn bị, tìm tới Phạn Thiên tổ sư chỗ, đem hắn trọng thương, phá kiếm vực, lại để đám người về đến Phạn Thiên cổ tự. Lúc này, La Khí Thiên kiếm tâm lời thề lần nữa có hiệu lực, hắn không thể đối với Tần Phong xuất thủ. Kiếm tâm lợi thể đối với kiếm tu tới nói là tuyệt đối không thể làm trái lời thề. Một khi làm trái, La Khí Thiên kiếm tâm sụp đổ, từ đây kiếm đạo không được tất tiến. La Khí Thiên còn trẻ, hắn tương lai rất dài, hắn không muốn cầm bản thân kiếm đạo tiền đồ nói đùa. Từ La Khí Thiên phát xuống kiếm tâm lời thề một khắc này, hắn liền rơi vào đến Tề Nhạc trong bẫy. Tề Nhạc nói không sai, từ vừa mới bắt đầu, La Khí Thiên liền đã thua. Tần Phong xem thấu La Khí Thiên tâm tư, vươn tay đem vô sinh kiếm nhẹ nhàng đợi ra la khí thiên sắc mặt cực kỳ khó coi liên biến mấy lần mặt răng cắn đến khanh khách rung động cuối cùng cũng không có quyết định chém giết tần phong chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đứng lên tề nhạc ngươi thật độc ác la khí thiên sắc mặt tảm đạm hai mắt nhìn chằm chằm tề nhạc giận nói ngươi liền không sợ ta làm trái kiếm tâm lời thể giết ngươi sư đệ tề nhạc cười nhạt một tiếng nói ngươi nếu là thật sự giết tần phong ta liền cùng hắn cùng chết hoàng tuyên trên đường cũng không tịch mịch tốt tốt tốt La Khí Thiên bị Tề Nhạc hung hăng bày một đạo, tự biết hôm nay không thể nào lại giết Tần Phong cùng Tề Nhạc, quyết định thật nhanh, quay người hướng về tấm đá xanh phóng đi, đi đoạt cái kia một viên hạt sen. Sư đệ, ngăn lại hắn. Cái kia viên hạt sen cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của hắn. Tề Nhạc song trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lớn tiếng quát nói: La Khí Thiên, ngươi không dám giết ta, ta đi muốn giết ngươi. Tần Phong gầm thét một tiếng, tay phải nắm chặt ngũ tuyệt thần kiếm, một kiếm chém ra. Anh. một kiếm này chém ra lập tức xung quanh tiếng vang lên chói hai âm bạo mặt đất bị chẳng mở xuất hiện một đạo thật sâu khe rãnh keng tần phong một kiếm này uy thế mười phần la khí thiên chỉ có thể quay người lại vô sinh kiếm hoành ở trước ngực ngăn cản một kiếm này tề nhạc thừa cơ vọt tới tấm đá xanh phía trước đưa tay đem hạt sen xiết trong tay la khí thiên nhìn thấy hạt sen bị đoạn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi vung ra một đạo kiếm khí đem tần phong bước lui thân hình thoát một cái hướng về tề nhạc một kiếm chém tới, muốn cướp đoạt trong tay hắn hạt sen. Thần phong hóa thành một đạo kiếm ảnh, cản ở tề nhạc trước người. La khí thiên sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể cứng rắn đem một kiếm này thu trở về, thối lui đến mấy trượng bên ngoài, nhìn giận dữ tần phong cùng tề nhạc hai người. ầm ầm ầm. La khí thiên tim đập loạn, nội tâm sát ý hầu như muốn tràn ra tới. Hắn hận không được đem tần phong chém thành muôn mảnh. Nhưng là một khi hắn ở phản thiên cổ tự nội thương đến tần phong, liền vi phạm với kiếm tâm lợi thể hắn tiền đồ hủy diệt sạch Tê nhạc cười nói la khí thiên ngươi không cần lại vùng đấy. ngươi nói ta vô tình kiếm đạo có sơ hở ta thừa nhận ta làm không được tuyệt tình tuyệt nghĩa làm không được chân chính vô tình tần phong sư đệ chính là ta ràng buộc ta tự biết không cách nào chặt đứt cái này ràng buộc nhưng là ngươi vô sinh kiếm đạo chẳng lẽ hoàn mị không một tí vết không có sơ hở ngươi không phải đồng dạng không dám giết sư đệ ta ngay cả người đều không dám giết vô tình kiếm đạo không gì hơn cái này La Khí Thiên như chúng xét đánh, sững sở tại nguyên chỗ. Tề Nhạc nhu kế, quá ác quá độc, không những giết người, còn muốn chú thơm. La Khí Thiên vô sinh kiếm đạo, vốn là hoàn mỹ vô khuyết. Giữa thiên địa, vạn vật chúng sinh, không có La Khí Thiên không dám giết, không thể giết. Nhưng là, Tề Nhạc lại cứng răn chế tạo ra một sơ hở. Như là giết Tần Phong, La Khí Thiên làm trái kiếm tâm lợi thể, tiền đồ hủy diệt sạch. Như là không giết Tần Phong, La Khí Thiên vô sinh kiếm đạo căn cơ bị động dao động kiếm đạo tu vi đồng dạng hủy hoại chỉ trong chốc lát la khí thiên tiến thối lưỡng nan chương 561, lạc lối sư đệ tề nhạc gặp la khí thiên kiếm tâm dao động rơi vào ngắn ngủi thất thần trạng thái bận bịu đối với tần phong thử một cái ánh mắt kiếm đạo cao thủ quyết đấu thường thường hô hấp ở giữa thắng bại liền thấy rõ ràng vụ tần phong cùng tề nhạc không hẹn mà cùng đồng thời xuất kiếm một trước một sau giáp công là khí thiên phúc hai đạo kiếm quang sáng lên lại nhanh chóng tốc độ tiêu tán hai chuôi kiếm một trước một sau thật sâu đâm vào la khí thiên trong thân thể Cút! la khí thiên như ở trong ngộng mới tỉnh thần thái điên cuồng vô sinh kiếm dùng sức vung lên liền có ngập trời kiếm khí tập tới đem tần phong cùng tề nhạc đánh lui bay ngược đến vài chục trượng có hơn la khí thiên quá kinh khủng rõ ràng thân chịu trọng thương còn có như vậy lực lượng kinh người tần phong miễn cưỡng đứng vững con ngươi đột nhiên co vào trên mặt hiện ra một bôi sợ hãi la khí thiên kiếm đạo tu vi mặc dù chỉ là kiếm đạo ngũ trọng thiên nhưng mà hắn thực lực đã siêu việt tuyệt đại đa số kiếm đế cường giả như là la khí thiên hôm nay không chết tương lai hắn nhất định có thể đạp lên kiếm đạo lục trọng thiên thậm chí thất trọng thiên lấy la khí thiên đối nhau mệnh coi thường hắn nếu có một ngày thành tựu kiếm thánh thiên kiếm đại lục nhất định sinh linh đồ thán la khí thiên tề nhạc phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt nội tâm trấn kinh kiếm tâm của hắn rõ ràng đã giao động Có thể ta cùng sư đệ liên thủ, ý nghĩa nguyên cũng không phải là đối thủ của hắn. La khí thiên cầm trong tay vô sinh kiếm, ngưng đứng tại nguyên chỗ, lồng ngực của hắn cùng sau lưng bị xuyên qua, vết thương sâu có thể thấy được xương, máu chạy không ngừng. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, ngón tay dính lên bản thân máu tươi, bôi ở phân môi, trên mặt tách ra bệnh trạng mà giữ tận nụ cười, ha ha ha. Nguyên lai like đây chính là tử vong mùi vị. Cái này mùi vị vậy mà như thế ngọt ngào. anh. La khí thiên trên thân bạo phát ra kinh người kiếm ý, chỉ là kiếm ý mang đến uy áp, liền để Tần Phong cùng Tề Nhạc hầu như đứng không vững. Ngay cả Tần Phong trong tay Ngũ Tuyệt Thần kiếm cũng run không ngừng, thậm chí phát ra gào thét. La khí thiên khí thế cũng không dừng lại, ngược lại là liên tiếp leo lên, cùng bạo khí lưu đem Đại Hùng Bảo Điện bên trong tượng Phật thổi ngã, ngay cả đỉnh điện đều đang lắc lư, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật tung. Kiếm đạo lục trọng thiên. Hắn đạp vào kiếm đạo lục trọng thiên, thành tựu kiếm đế tề nhạc sắc mặt đại biến kinh thanh gọi nói tần phong tâm đột nhiên chìm rơi xuống đáy cốc cảm thụ đến một trận tuyệt vọng la khí thiên chỉ là kiếm đạo ngũ trọng thiên tu vi giống như cái này khủng bố hắn như là thành tựu kiếm đế tần phong cùng tề nhạc làm sao có thể là đối thủ của hắn ta tu luyện vô sinh sắc kiếm thề phải giết hết thế gian sinh linh chúng ta kiếm đạo nhưng mà ta muốn giết nhất người cũng không phải là các ngươi mà là chính ta la khí thiên bước hướng về tề nhạc cùng tần phong đi tới mang trên mặt nụ cười Tê nhạc cùng tần phong mặt lộ sợ hãi liên tiếp lui về phía sau đồng thời sử dụng ra tất cả vốn liếng kiếm ảnh tung bay hóa thành một tấm vong lớn ngăn cản la khí thiên bước chân la khí thiên trong tay vô sinh kiếm nhẹ nhàng huy động kiếm ảnh lưới lớn liền bị nhẹ nhõm chạm phá đi tới trước mặt hai người ta la khí thiên bình sinh chỉ bội phục hai người một cái là thiên ma giáo giáo chủ hắn đối với ta có chi ngộ tri ân trí tuệ vững vàng tính kế thiên hạ là thiên kiếm đại lục người thông minh nhất Một người khác, chính là ngươi, tề nhạc. Ngươi để ta gặp được tử vong, đồng thời trầm mê trong đó. La khí thiên nhìn chăm chú tề nhạc, quỷ dị cười nói. La khí thiên, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tề nhạc thấp giọng hỏi nói. Ta muốn thế nào? Ta muốn chết. Ta mộng tưởng, chính là chết ở bản thân dưới kiếm. Hôm nay, ta rốt cuộc có thể thực hiện cái này mộng tưởng. La khí thiên bỗng nhiên giơ kiếm tự vẫn, vô sinh kiếm một bồi, cái cổ da máu tươi giống như suối phun tuân ra một khỏa tốt đẹp đầu lâu liền lăn rơi xuống tới hắn cái đầu trên mặt đất bên trên quay mồng mồng vài vòng ánh mắt nhìn qua tề nhạc đối với hắn nháy nháy mắt nết miệng lên lộ ra một cái quỷ dị nụ cười liền không còn có sinh tức. vô sinh sát kiếm la khí thiên tự vẫn ở tần phong cùng tề nhạc trước mặt bỏ mình kết quả này hoàn toàn vượt quá tần phong cùng tề nhạc đoán trước hai người đưa mắt nhìn nhau ngây ra như phỗng thật lâu không bình tĩnh nổi tới đại hùng bảo điện bên trong một mảnh tĩnh duy có tấm đá xanh ở dưới ma khí điên cuồng tuôn ra đem mặt đất nhuộm thành một mảnh màu mực ừng ngực. tần phong dùng sức nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước bọn thanh âm ý hiển nguyên khô khốc nhìn qua la khí thiên cái đầu nói sư huynh la khí thiên tự sát ừng tề nhạc nhẹ gật đầu chậm rãi chấn định xuống tới sư huynh hắn rõ ràng chiếm hết ưu thế tại sao muốn tự sát thần phong khó hiểu nói tề nhạc suy tư một trận nói la khí thiên là một cái cực tiêu ngạo người Ở ngươi và ta xem ra, hắn chiếm hết ưu thế, thậm chí đạp vào kiếm đạo lục trọng thiên. Thực tế bên trên, kiếm tâm của hắn dao động, lại bị sư huynh đệ chúng ta hai người trọng thương đã là nọ mạnh hết đà. Hắn tự biết không cách nào giết chúng ta, cũng không muốn chết ở chúng ta dưới kiếm, bởi vậy lựa chọn tự sát. Thật sao? Tề nhạc, cũng không thể hoàn toàn thuyết phục tần phong Có lẽ đi. Sự thật bên trên, Tề nhạc ngay cả mình đều không thể thuyết phục. Hắn cũng không hiểu rõ vì cái gì la khí thiên bỗng nhiên tự sát vô sinh kiếm đạo vốn là ma đạo có lẽ hắn sớm liền lầm vào lạc lối lòng có tử trí ta dụng kế giao động kiếm tâm của hắn chỉ là để sập lạc đà cuối cùng một căn dâm dạ tề nhạc trong lòng còn có mặt khác một lời giải thích nhưng mà hắn cũng không nói cho tần phong hắn không muốn tần phong lo lắng tề nhạc tu luyện vô tình kiếm đạo tuyệt tình tuyệt nghĩa thế gian ngoại trừ tần phong người tiểu sư đệ này bên ngoài hắn lại không lo lắng người vô tình kiếm đạo cùng vô sinh kiếm đạo đồng dạng đều là ma tông kiếm đạo một bước vô ý vạn kiếp bất phục tề nhạc đi đến la khí thiên bên cạnh thi thể nắm chặt vô sinh kiếm chua kiếm suy tề nhạc bàn tay bị kiếm khí cắt đứt trải rộng vết máu hắn trên mặt hiện lên một bôi dị sắc thì thào nói thật hung kiếm sư minh người xem bên kia thần phong chỉ vào tấm đá xanh mặt lộ vẻ hoảng sợ chỉ gặp tấm đá xanh bị mãnh liệt ma khí đỉnh mở một đầu bàn tay khổng lồ từ phía dưới giò xét ra tới ầm ầm ầm toàn bộ phạm thiên cổ tự đều đang lắc lư tấm đá xanh ở dưới to lớn ma vật đang dãy ruộng nghĩ muốn thoát khốn mà ra thiên ma tấm đá xanh xuống chân áp là thiên ma tê nhạc quá sợ hãi lật bàn tay một cái cái kia viên hạt sen liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn cái này viên hạ sen ở tấm đá xanh bên trên cũng là vì trấn áp thiên ma tần phong trong lòng run lên chân nguyên quần cuộn mà ra toàn bộ tuôn ra vào ngũ tuyệt thần kiếm bên trong dùng hắn toàn thân tỏa ra kim sắc quang mang vạn kiếm thành xa tần phong gầm thét một tiếng hai tay cầm kiếm chỉ gặp ngũ tuyệt thần kiếm hóa thành một đoàn màu vàng phong bạo tịch cuốn mà ra cùng xa cuốn cuộn chém về phía bàn tay lớn kia keng ngũ tuyệt thần kiếm chạm trên ngón tay bên trên lại bị đánh mở một cô cự lực đàn hồi qua tới chấn động đến tần phong miệng hổ nứt ra máu chạy ồ ạt ngũ tuyệt thần kiếm dù sao cũng là thiên giai thần kiếm sắc bén không chịu nổi trên ngón tay bên trên lưu xuống một đạo vết máu bàn tay to kia bị đau lui về đến tấm đá xanh phía dưới tề nhạc thừa cơ tiến lên đem hạt sen thả ở tấm đá xanh bên trên nghĩ muốn lại một lần chấn áp thiên ma chỉ gặp tấm đá xanh xuống tuân ra ma khí lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được giảm bớt đang tần phong cùng tề nhạc hai người thở dài một hơi thời điểm vê anh tấm đá xanh ầm ầm pha thoái một đầu cánh tay màu xanh từ phía dưới chen lấn ra tới đi theo một cái đầu lâu cũng chen lấn ra tới đầu lâu này toàn thân màu xanh trải rộng tinh mịn lần thiến Trên đầu mọc lên hai viên uốn lượn sừng nhọn, trong miệng dài vừa dài vừa nhọn răng nanh, tản ra một cỗ làm người chấn động cả hồn phách khí tức khủng bố. Thiên Ma, thật là Thiên Ma. Tần Phong run dậy không dứt, tấm đá xanh xuống chấn áp ma vật. Tướng Mạo cùng hắn ở chí tôn kiếm mộ bên trong nhìn thấy Thiên Ma điều tượng giống nhau như lúc. Chương 562, ta không phải thánh hiển. Thiên Ma đánh nát tấm đá xanh, thân thể cao lớn đang từ phía dưới trong lỗ nhỏ chậm rãi gạt ra tới. Đối mặt Thiên Ma, thần Phong trong lòng chỉ có sợ hãi đây là nguyên tử sinh mệnh bản nguyên sợ hãi liền giống lại cường trắng tỏ ở sư tử trước mặt cũng chỉ có run lẩy bẩy thiên ma thiên ma bị chấn áp ở tấm đá xanh phía dưới cái kia phản thiên tổ sư lại là người nào hắn không phải thiên ma còn có tấm đá xanh bên trên hạt sen vì cái gì không cách nào trấn áp thiên ma tề nhạc lên tiếng kinh hô hắn bỗng nhiên ý thức được bản thân tựa hồ hiểu lầm cái gì tề nhạc đột nhiên quay đầu nhìn về phía phản thiên tổ sư thi thể vị trí Hán Trấn Kinh phát hiện, không biết khi nào, Phạn Thiên Tổ Sư thi thể vậy mà không gặp. Phạn Thiên Tổ Sư cũng chưa chết, nhưng là cái này đã không trọng yếu. Quan trọng là Thiên Ma. Vạn năm trước, vì phong ấn tôn này Thiên Ma, Phật môn Tứ Đại Cổ Tự dốc hết tất cả lực lượng, thậm chí lấy 800 Phật môn cao tăng tính mệnh vì đại giới, bố trí xuống 800 la Hán Phục Ma Đại trận, thậm chí tính cả Phạn Thiên Cổ Tự cùng nhau phong ấn. Đi qua vạn năm thời gian an mòn, dù cho Thiên Ma biến đến lại suy yếu, Cũng không phải tần phong cùng tề nhạc hai người có thể chống lại. Sư đệ, chúng ta mau trốn. Tề nhạc đối với tần phong lớn tiếng gào thét, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở phía ngoài đại trận, có thể ngăn cản thiên ma. Sư minh. Tần phong có chút trần trở, hắn mặc dù biết mình thế đơn lực bạc. Nhưng là, thiên ma thoát khốn cùng bản thân có trực tiếp quan hệ. Như là phía ngoài 800 la hán phục ma đại trận cản không nổi thiên ma, để thiên ma trốn ra phản thiên cổ tự, giáng lâm nhân gian. Như thế thiên kiếm đại lục sẽ đối mặt với một chàng đại hạo kiếp tề nhạc tu luyện vô tình kiếm đạo trong lòng chỉ còn lại báo thủ thiên ma giáng thế sinh linh đồ thán, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì thương hại thần phong lại khác thế gian có rất nhiều hắn lo lắng người cũng có rất nhiều lo lắng hắn người coi như liều mạng tính mệnh ta cũng tuyệt không thể để ngươi chạy đi tần phong nửa đầu nhìn chăm chú hung ác thiên ma trên thân tách ra màu vàng phật quang bắt bộ chúng hư ảnh ở phía sau hắn ngưng tụ tần phong chuẩn bị liều mạng một lần Tận chính mình cố gắng lớn nhất ngăn cản thiên ma. Sư đệ, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn. Ngươi không ngăn nổi. Tề nhạc thấy thế, lớn tiếng hô nói. Nhưng vào lúc này, thiên ma đỉnh đầu đống nhiên có Phật quang tỏa ra, một đạo màu vàng thủ ấn từ bên trên rơi xuống. Và anh, một cái to lớn bàn tay màu vàng nóng hung hăng nện ở thiên ma đỉnh đầu, đem nó cái đầu cứng rắn đập hồi dưới đất. a di Đà Phật. Bạch mi lão tăng sau lưng có 24 chư thiên vần quanh, ánh mắt từ bi. Cười nhìn qua tần phong cùng tề nhạc hai người. Phạn thiên tổ sư. thần phong cùng tề nhạc hai người chấn kinh không gì sánh được. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên là phạn thiên tổ sư xuất thủ, chấn áp thiên ma. Tổ sư. Đại điện nơi hẻo lánh nhất tâm nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác, ánh mắt đờ đẫn, nhìn thấy phạn thiên tổ sư lần nữa hiện thân, trên thân tỏa ra Phật quang, trên mặt từ bi, lập tức ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần tức giận Người. Người rốt cuộc là ai? Thần Phong Jun giọng hỏi. Bần Tăng Phạn Thiên. Phạn Thiên tổ sư nhàn nhạt nói. Ta không rõ, ngươi vì cái gì có thể sống vào năm. Hơn nữa, ngươi vừa mới ma khí cuốn thân, lại tự xưng thành Phật, lừa gạt chúng ta, rõ ràng không phải người tốt. Ngươi lời nói, đến cùng có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Thần Phong Truy vẫn nói. Bần Tăng nói, ngoại trừ ta lập địa thành Phật bên ngoài, câu câu là thật. Năm đó, thiên ma tàn sát bừa bãi nhân gian, Bần Tăng mang theo Phạn Thiên cổ tự Phật kiếm cao thủ đem hắn phong ấn ở chỗ này chỉ là ta cũng không thành phật mà là ở phật tiền phát xuống đại hồng nguyên hóa thân thành kiếm hồn chọn đời trấn áp thiên ma phạn thiên tổ sư trên mặt lộ ra một bôi cười khổ kiếm hồn thần phong cùng tề nhạc đối mặt một nhãn lập tức hiểu rõ người thọ nguyên chỉ có chỉ là trăm năm kiếm hồn thọ nguyên lại cực kỳ dài dàng dặc phật kiếm chú thể làm kiếm nhân kiếm hợp nhất hẳn là cũng có phật kiếm bí pháp có thể để phật kiếm tu sĩ hóa thân thành kiếm hồn sự thật bên trên tàng kiếm tự huyền cổ đại sư thọ nguyên đến cuối cùng linh thức lại giấu ở thiên long xá lợi bên trong trong ngộng truyền thụ tần phong kiếm pháp chỉ là huyền cổ đại sư linh thức rất nhanh liền sẽ tiêu tán phạm thiên tổ sư làm phật kiếm tổ sư tự nhiên có phương pháp để linh thức không diệt linh thức không diệt thọ nguyên vào năm trình độ nào đó bên trên thực ra cũng là phật môn nói tới thành phật Tê nhạc nhẹ nhàng gật đầu bừng tỉnh nói phạm thiên tổ sư vì trấn áp thiên ma hóa thân kiếm hồn Cam nguyện chịu vạn năm giày vỏ, van bối kính nghệ. Tần phong đối với Phạn Thiên Tổ Sư không mình hành lễ, thái độ cung kính. Kính nghệ. Phạn Thiên Tổ Sư lắc đầu, nói, chỉ tiếc, ta đánh giá cao bản thân, đánh giá thấp thiên ma. Ta hóa thân kiếm hồn, chỉ là vì thủ hộ tạo hóa hạt sen. Không nghĩ tới cái kia thiên ma bị tạo hóa hạt sen trấn áp, lại còn có thể phóng xuất ra ma khí, chậm dại ăn mòn ta. Ta Phật tâm mặc dù kiên, nhưng đi qua ma khí vạn năm ăn mòn, cuối cùng cũng nhập ma ta không thể làm gì khác hơn là lấy 24 mươi chư thiên chấn áp bản thân nhưng là cuối cùng ý y nguyên mê thất bản tính lúc trước ta lừa gạt ngươi nhóm nói mình là phật tổ chính là vì lừa gạt ngươi nhóm hơn nữa ta triển khai kiếm vực mang các ngươi thôn phệ trong đó nhưng thật ra là nhận được thiên ma mê hoặc muốn các ngươi cướp đoạt tạo hóa hạt sen giúp thiên ma thoát khốn về sau ta ma tâm bị tề nhạc chém giết ta mới khôi phục bản tính tạo hóa hạt sen tề nhạc nghe vậy chấn kinh không gì sánh được tạo hóa hạt sen Nghe nói là khai thiên tích địa lúc lưu xuống tiên thiên linh bảo, chẳng lẽ không phải truyền thuyết sao? Phạn thiên tổ sư nói, truyền thuyết cũng không phải không có lửa thì sao có khói? Sự thật bên trên, cũng chỉ có tạo hóa hạt sen cái này tiên thiên đồ vật, mới có thể chấn áp thiên ma vào năm. Tổ sư, chúng ta đã đem tạo hóa hạt sen thả ở chỗ cũ, vì cái gì không có lần nữa chấn áp thiên ma? Thần Phong hỏi, bởi vì, cái này một viên tạo hóa hạt sen không biết sao, mặc dù có sinh cơ. Lại một mực không có nảy mầm nở hoa. Coi như các ngươi không cướp đoạt hạt sen, đem hắn đoạt đi, sớm muộn thiên ma cũng sẽ thoát khốn. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Bần tăng trấn áp thiên ma, cũng chỉ có thể nhất thời, không thể nào trấn áp quá lâu. Phạn thiên tổ sư bỗng nhiên kịch liệt ho khan, ho ra một bãi máu đen. Tổ sư, ngươi bị thương rồi. Tê nhạc xấu hổ nói, một kiếm kia, ta vẫn là đả thương ngươi. Ma tâm cũng tốt, Phật tâm cũng được, Phật ma vốn là một thể, chỉ trong một ý nghĩ. Húng chi, ta đã bảo vệ tạo hóa hạt sen vào năm, thọ nguyên đến cuối cùng, coi như ngươi không thương tổ ta, ta cũng không sống nổi mấy ngày. Phạn thiên tổ sư khoát tay áo, cười thảm nói. Tổ sư, ngại như là sẽ ra chuyện, ai tới chấn áp thiên ma. Thần phong trao mày. Phạn thiên tổ sư ánh mắt nhìn qua thần phong, nói, một cái ca nguyện hy sinh chính mình, có không biết sợ tinh thần người, mới có thể tiếp nhận vị trí của ta, tiếp tục chấn áp thiên ma. Thần phong ngạc nhiên nói, tổ sư, ngươi nói là ta phạm thiên tổ sư nhìn chăm chú tân phong trầm rãi nói ngươi là tốt nhất người chọn lựa Tân phong mặt lộ vẻ trần chờ, nói tổ sư muốn tiếp nhận vị trí của ngươi có cái gì đại giới Phạn thiên tổ sư trầm giọng nói rất đơn giản vĩnh viễn không được rời khỏi phạn thiên cổ tự nửa bước cái này giá lớn cũng quá nặng nề vĩnh viễn không thể rời khỏi phạn thiên cổ tự cùng tù phạm khác nhau ở chỗ nào chết bộ dạng so với phía dưới trái lại thoải mái hơn một chút tề nhạc nghe xong lắc đầu liên tục Vì cứu vớt thế gian, nhất định phải có người hy sinh. Phạn Thiên Tổ sư nhìn qua Tần Phong, nói: "Ngươi nhưng có cứu vớt nhân gian không biết sợ tinh thần." Tần Phong trầm mặc rất lâu, quy ở Phạn Thiên Tổ sư trước mặt, nói: "Tổ sư, tha thứ ta. Cái này giá lớn quá nặng nề. Ta tình nguyện vừa chết, đi cứu vớt ta yêu người cùng yêu ta người. Nhưng mà ta không cách nào tiếp nhận mất đi tự do, vĩnh viễn bị cầm tù ở chỗ này. Ta không phải thánh nhân, ta quá ích kỷ." Phạn Thiên Tổ sư thở dài một tiếng, nói: người có trí riêng, không thể cưỡng cầu. Nhưng mà, ngươi nếu không nguyện trấn áp Thiên Ma, chờ ta sau khi chết, Thiên Ma tất nhiên thoát khốn, tàn sát bừa bãi nhân gian." Đến lúc đó, nhân gian đem sẽ hóa thành một mảnh huyết hại. Các ngươi bất kỳ người nào đều không thể chỉ lo thân mình. Chương 563: Ai vào địa ngục? Nghe được Phạn Thiên Tổ sư, Thần Phong không phản bắt được. Hắn biết, Phạn Thiên Tổ sư nói là sự thật. Thiên Ma nếu là thật sự thoát khốn, Làm hại nhân gian, đem sẽ có ngàn vạn người chết đi. Lấy Tần Phong một người tự do, đổi ngàn vạn người tính mệnh, Chợt nghe xong mười phần có lời. Nhưng Tần Phong đích thực làm không được. Tần Phong sở dĩ truy cầu kiếm đạo, vì cái gì tiêu giao tự tại, ở trong thiên địa tùy ý tung hành. Khốn ở một góc nhỏ, vĩnh viễn dày vò, Tần Phong chỉ là nghĩ một chút đã cảm thấy không rét mà run. Hán tình nguyện đi chết, cũng không nguyện ý mất đi tự do. Thật xin lỗi, tiền bối, ta không có trong tưởng tượng của ngươi cao thượng như vậy sự thật bên trên ta vẫn luôn là một cái rất thích kỷ người ta không cách nào tiếp nhận ngươi đảm nhiệm chấn áp thiên ma nhiệm vụ huống hồ ta tin tưởng thiên ma cũng không phải là bất tử chi thân như là thiên ma giang thế làm hại nhân gian ta đem sẽ hướng ở tuyến đầu dùng sinh mệnh tới bảo vệ thân nhân cùng gia viên thần phong không người nói e người có trí riêng đã ngươi không nguyện ý vậy ta không cách nào cưỡng cầu phạm thiên tổ sư thở dài một tiếng biểu tình hữu quạng Tần Phong không muốn lấy tự do vì đại giới, thay thế Phạn Thiên Tổ Sư lưu tại nơi này trấn áp thiên ma. Tê nhạc tự nhiên lại càng không cần phải nói, nhìn thấy Phạn Thiên Tổ Sư ánh mắt hướng về bản thân xem ra, liền liền vội vàng lắc đầu, ta càng không thể nào. Ta đã vào ma đạo, tuyệt tình tuyệt nghĩa, giết người phóng hỏa đều là chuyện thường ngày, làm sao có thể vì cứu vớt thế nhân hy sinh chính mình. Nhìn thấy Tần Phong cùng Tề nhạc hai người cự tuyệt, Phạn Thiên Tổ Sư càng thêm thất lạc, thở dài nói, đại nạn lâm đầu. Mỗi người đều chỉ nghĩ đến bản thân. Quả nhiên cùng vạn năm trước giống nhau như lúc. Tổ sư, ta nguyện ý hy sinh chính mình, cứu vớt thế nhân. Không biết ta có được không? Có một thanh âm bỗng nhiên truyền qua tới. Tần Phong quay đầu nhìn tới, người nói chuyện rõ ràng là tiểu hòa thượng nhất tâm. Nhất tâm thanh âm rất bình tĩnh, biểu tình cũng bình thản, hai mắt thanh minh, lập lệ đại triệt đại ngộ quang huy. Nhất tâm, người hiểu sao? Phản thiên tổ sư mỉm cười nhìn qua nhất tâm, nụ cười hiền lành. Tổ sư. Ta đã hiểu. Thế nhân ngu muội chúng sinh đều khổ. Bởi vì cái gọi là, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Chỉ là không biết đệ tử tư chất đủ không. Có thể hay không chấn áp thiên ma. Nhất tâm phảng phất đang đàm luận một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Chỉ cần ngươi nguyện ý vì thế gian hy sinh, không chỉ là ta, Phạn Thiên cổ tự các đời cao tăng, đều sẽ giúp ngươi một tay chi lực. Phạn Thiên Tổ Sư cười nói, ta sẽ đem 24 chư thiên chuyển cho ngươi, giúp ngươi chấn áp thiên ma đa tạ tổ sư nhất tâm hai đầu gối quỳ xuống dập đầu nói nhất tâm ngươi điên rồi ngươi thật muốn hy sinh chính mình vĩnh viễn bị ma khi ăn mòn nhận hết giày vò thần phong thuyết phục nói nhất tâm tuổi tác còn nhỏ vẫn còn con nít thế gian có quá nhiều chuyện hắn đều không có trải qua thử qua để một đứa bé hy sinh chính mình gánh vác lên nặng như thế lớn sứ mệnh thần phong đích thực không đành lòng tần đại ca ta vốn là lẻ loi hữu quạng một người thế gian đã lại không lo lắng Lại nói, ta lưu ở Phạn thiên cổ tự bên trong chấn áp thiên ma, lại không phải chết rồi. Ta vừa vặn có thể bế quan, lĩnh hội Phật Pháp. Có lẽ có một ngày, ta thật có thể đại triệt đại ngộ, lập địa thành Phật. Nhất Tâm cười nói. Nhất Tâm, ngươi nếu là bị vây ở chỗ này, liêu cô nương làm thế nào? Thần Phong hỏi. Mặc dù Nhất Tâm nói mình không ràng buộc, nhưng mà tần Phong nhìn ra được tới, đối với liêu thanh phạn hắn một mực lòng có ái mộ. Nghe được liễu thanh phạt tên, Nhất Tâm rõ ràng sửng sốt một chút Ánh mắt buộc lộ ra một bôi dị dạng cảm xúc, bất quá hắn rất nhanh mây trôi nước chạy cười nói, ta là hòa thượng, không nên đàm luận cái gì tình yêu nam nữ. Về phấn liễu cô nương, mời tần đại ca nói cho nàng, ta đã chết rồi. Cái này, tần phong gặp nhất tâm thái độ kiên quyết, cũng không tốt tiếp tục thuyết phục xuống dưới, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Nhất tâm, ngươi qua tới. Phạn thiên tổ sư vẫy vây tay, để hắn ngồi ở bên cạnh mình. Ta trước đem 24 trừ thiên truyền cho ngươi. Phạn Thiên Tổ sư đưa tay đem sau lưng 24 thanh kiếm chậm rãi rút ra, thả ở nhất tâm trên tay. Mỗi một chuôi kiếm đều dính đầy Phạn Thiên Tổ sư máu tươi. Mỗi rút ra một thanh kiếm, Phạn Thiên Tổ sư khí tức liền yếu ớt một phần. Nhất Tâm khoanh chân ngồi, nhắm hai mắt, há mồm phun ra một viên nắm đấm to nhỏ xá lợi tử. Cái này viên xá lợi chính là Huyền khổ đại sư lưu cho Nhất Tâm Thiên Long xá lợi. Nhất Tâm đã đem Thiên Long xá lợi luyện hóa, cùng bản thân hòa làm một thể. Thiên Long xá lợi chậm rãi bay lên, Đến nhất tâm đỉnh đầu, ở giữa không chúng quay tròn chuyển động, tách ra chói mắt Phật quang. Siêu siêu siêu. 24 chư thiên rơi xuống nhất tâm trên tay, biến hóa thành từng đạo từng đạo kim mang, bắn vào thiên long xá lợi bên trong. Thiên long xá lợi bên trên, nguyên bản có bát bộ thiên long hư ảnh hiện hiện. Giờ phút này, lại có 24 chư thiên chiếu dọi đi lên, tổng cộng hóa thành năm chư thiên. Nguyên lai mỗi một tòa chư thiên, đều là Phật kiếm cao tăng xá lợi biến thành. Nói cách khác. Nhất Tâm lại lấy được chí ít 24 vị đại đức cao tăng kiếm đạo tu vi truyền thừa. Tần Phong chấn động trong lòng, Nhất Tâm lấy được cơ duyên này, thực lực nhất định sẽ lớn mạnh vượt bậc, trong thời gian ngắn cũng không biết sẽ trưởng thành đến trình độ nào. Nhất Tâm, ta đem 24 trừ thiên giao cho ngươi, ngươi muốn gánh chịu lên trấn áp thiên ma trách nhiệm. Phản Thiên Tổ sư thân thể hóa thành phi bụi, chậm rãi tiêu tán. Tổ sư, ta sẽ kế thừa di nguyện của ngươi. Nhất Tâm mở mắt ra, gương mặt bên trên sệt quá nước mắt. Ầm ầm ầm. Phạn thiên cổ tự đống nhiên chấn động kịch liệt lên. Tần Phong nhìn xem người mang 20 năm chư thiên, đã thoát thai hoàn cốt nhất tâm, kinh ngạc nói, nhất tâm, phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là thiên ma thoát khốn? Nhất tâm nhàn nhạt nói, tần đại ca, ngươi quá lo lắng. Thiên ma, ta còn có thể chấn áp được. Chỉ là ta mở ra phía ngoài đại trận, thả Phật tử bọn hắn rời khỏi. Tần Phong nhữ mày nói, Phật tử không phải người tốt lành gì, ngươi tại sao muốn thả hắn đi? Nhất tâm thấp giọng nói, Phật môn lấy lòng dạ từ bi Phật tử mặc dù tâm tư bất chính, nhưng cũng không phải tội ác tài trời, hy vọng tần đại ca có thể cho hắn hối cải để làm người mới cơ hội. Tần phong khoát tay háo, nói, xem ở mặt mũi của ngươi bên trên, ta tha cho hắn cái này một lần. Như là để ta gặp lại hắn như thường đánh lửa, ta nhất định giết hắn. Đa tạ tần đại ca. Nhất tâm nói, vì phòng ngừa ma khí tiết lộ ra ngoài, Phạm thiên cổ tự muốn lần nữa đóng lại. Mời tần đại ca cũng rời khỏi đi. Nhất tâm, ngươi thật muốn vĩnh viễn. Khốn ở đây nho nhỏ phản thiên cổ tự bên trong thần Phong nhìn qua Nhất Tâm Nói Ta đã được đến 24 chư thiên truyền thừa Không có đường quay về có thể đi Tần Đại ca, ngươi không cần nói nữa Nhất Tâm khoanh chân ngồi ở Phật Đài bên trên Làn da hóa thành màu đồng cổ Cũng không lúc ních, tựa hồ hóa thành một tôn tượng bùn Sư đệ, đi thôi Tế nhạc lôi kéo Tần Phong tay Nhanh chạy bộ ra đại hùng bảo điện Cửa điện trước đã trống không một người Quảng trường bên trên 800 la hán phục ma đại trận chia ra hai bên, ở giữa xuất hiện một đầu thông lộ. Phật tử cùng mấy cái may mắn còn sống sót áo trắng tăng nhân, cùng Liêu Thanh Phạn đều biến mất không còn tăm tích, nên là trước một bước rời đi. Sư đệ, ta có một chuyện cầu ngươi. Tề Nhạc đống nhiên ở Tần Phong mặt trước quỳ xuống, thần sắc ngưng trọng. Chương 564, mượn mệnh dùng một lát. Đại hùng bảo điện phía trước, Tề Nhạc đống nhiên ở Tần Phong mặt trước quỳ xuống. Tần Phong ngạc nhiên, vội vàng đem Tề Nhạc đỡ lên, nói Sư huynh, ngươi đây là làm gì? Tề Nhạc thần sắc nghiêm trọng, chân thành nói, ta có một chuyện muốn nhờ, ngươi nhất định phải đáp ứng. Tần Phong bận biểu nói, sư huynh đệ chúng ta hai người là quan hệ như thế nào? Ngươi có cái gì phải rút một tay, cứ mở miệng. Tề Nhạc hai mắt bên trong lệ mang lấp lóe, nói, đã như vậy, ta liền nói thẳng, ta muốn mượn ngươi mệnh dùng một lát. Tần Phong sững sở, trầm mặc một lát, mặt giãn ra cười nói, nếu là sư huynh mở miệng, ta mệnh cho ngươi mượn thì thế nào? Tề Nhạc cảm kích nói: "Sư đệ, ngươi vẫn luôn tin tưởng ta, ngay cả ta đưa ra như vậy hoang đường yêu cầu, ngươi cũng đáp ứng. Nhân sinh đến một chi kỷ đủ rồi. Có điều, ta cũng không phải là thật muốn mượn ngươi mệnh. Ngươi nghe ta chậm rãi nói tới." Thần Phong gật đầu, yên tĩnh lắng nghe. Ngày đó, ta bị vạn tiêm ngân đánh bại, theo ỷ Thúy Lan thuyền chìm đến sông Giang hoài ngọn nguồn. Ta vốn nghĩ cùng Tuyết tình cùng nhau an nghỉ, nhưng mà, ta hồi ức lên nàng trước khi chết trước phó thác, nhất định phải ta giúp nàng hủy Thiên Ma giáo trong lòng liền có sinh ra vô số oán hận chính là cái này cố hận ý chống đỡ lấy ta để ta sống xuống tới hận cũng là một loại lực lượng cường đại tề nhạc chậm rãi giảng thuật lên đêm mưa về sau gặp phải về sau tề nhạc liền trốn đến trong núi sâu khổ tu kiếm đạo hy vọng một ngày kia có thể vì tuyết tình báo thủ coi như xem như tề nhạc dạng này kiếm đạo thiên tài nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn để thằng kiếm đạo tu vi cũng là chuyện không thể nào tề nhạc mắt thấy báo thủ vô vọng Vạn niệm đều sám, lại tăng thêm chịu không được tuyết tình tương tư chi khổ, liền sinh lòng tự ý. Đúng vào lúc này, Tề Nhạc gặp được một cái điên điên khùng khùng lao đạo sĩ. Ở đây lao đạo chỉ điểm phía dưới, ở một cái sơn động bên trong tìm tới một bản kiếm phổ. Kiếm phổ bên trên ghi lại chính là tuyệt tình kiếm đạo phương pháp tu luyện. Lao đạo sĩ Thần Phong kinh ngạc nói, hắn là ai? Tại sao muốn đem tuyệt tình kiếm đạo truyền cho sư hình? Tề Nhạc lắc đầu nói, hắn kiếm đạo tu vi cực cao, ta cũng nhìn không thấu nên là ẩn cư ở núi rừng bên trong cao nhân tiền bối liền sợ hắn không có ý tốt thần phong nhỏ giọng thầm thì một câu tiếp tục nghe tề nhạc giảng thuật tề nhạc được kiếm phổ liền khổ tâm tu luyện tuyệt tình kiếm đạo tề nhạc vốn cho rằng bản thân là đa tình người tu luyện tuyệt tình kiếm đạo không có cái gì thành tựu lại không có nghĩ đến tề nhạc tuyệt tình kiếm đạo tiến cảnh cực kỳ thần tốc ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền đạp vào kiếm đạo ngũ trọng tiên thành tựu kiếm vương không hiểu tình thì lại làm sao tuyệt tình cái này tuyệt tình kiếm đạo ngược lại là thích hợp tề nhạc sư huynh thần phong lòng có sở ngộ tự lẩm bẩm ta đến kiếm đạo ngũ trọng thiên liên bắt đầu bắt đầu phá vỡ thiên ma giáo ta siêu tập rất nhiều liên quan tới thiên ma giáo tư liệu mới ý thức tới địch nhân của ta là đáng sợ đến mức nào thiên ma giáo nội tình sâu đậm thực lực cực cường cao thủ như mây cẳng có thiên ma giáo chủ mưu trí siêu quần. bởi vì cái gọi là thiên lý chi đê ta muốn từ bên ngoài phá hủy thiên ma giáo thật sự là thật quá khó khăn nhưng là từ nội bộ phá hủy thiên ma giáo lại có một tia cơ hội ngay sau đó ta thiết kế gặp gỡ bất ngờ lữ sư hiểm ở tiếp nàng vì văn cầu hao tốn mấy năm tâm huyết mới leo đến thiên ma giáo phó đả chủ vị trí tề nhạc trầm rãi nói ra sư minh ngươi vì hủy mất thiên ma giáo vậy mà làm nhiều chuyện như vậy thật sự là vất vả ngươi thần phong nói thiên ma giáo là một cái cực kỳ bài ngoại lại phong bế tổ chức to lớn ta leo đến phó đà chủ vị trí, đã là cực hạn. Ta nghĩ tiến một bước hướng bên trên bò, tiếp xúc đến thiên ma giáo giáo chủ, liền cần vì thiên ma giáo lập xuống đại công. Tề nhạc ánh mắt lấp lóe, sư đệ, ngươi khả năng còn không biết. Ngươi ở vạn tiêm ngân trong mắt, là một khỏa cái đinh trong mắt. Ta nếu là có thể giết ngươi, liền có thể thủ tín vạn tiêm ngân, liền có khả năng leo đến đà chủ vị trí. Chỉ có trở thành đà chủ, mới có thể tiếp cận thần bí thiên ma giáo giáo chủ. Đương nhiên, ta không phải thật muốn ngươi chết. Mà là để ngươi giả chết, đối ngoại tuyên bố ngươi đã chết rồi. Thần phong chấn kinh nói, ta bây giờ là đại huyền đế sư. Coi như ta là giả chết, đại huyền lòng quân khả năng sẽ động dao động. Tê nhạc cười nói, càng khả năng cùng chung mối thủ, sĩ khí đại trấn báo thủ cho ngươi. Huống chi, ngươi thay thế nhân đế đi sứ kính quốc, căn bản liền không phải vì hòa đàm, mà là vì gây sự. Nếu là ngươi chết trong tay ta, đại huyền không phải có đường đường chính chính khai chiến lý do. Thần phong ánh mắt một sáng. Khen nói, sư huynh, nưu kế của ngươi viễn siêu ta. Ta tại sao không có nghĩ đến? Diệu, thật sự là diệu. Tê nhạc tiếp tục nói, ngươi là giả chết, ta tự nhiên không thể mang ngươi cái đầu đi về báo cáo kết quả. Trên thân ngươi có hay không tín vật gì, có thể xác định thân phận của ngươi. Có thể xác định ta thân phận, liền chỉ có chui này ngũ tuyệt thần kiếm. Tân Phong nắm chặt ngũ tuyệt thần kiếm, nói, có điều, kiếm này không thể nào giao cho sư huynh. Tê nhạc cười nói, kiếm là kiếm tu sinh mạng. Ta thế nào sẽ muốn bội kiếm của ngươi? Ngươi lại nghĩ một chút, còn có hay không cái khác tín vật? Tần Phong suy tư một lát, ánh mắt một sáng, lật bàn tay một cái, một thanh tạo hình kỳ lạ trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Ma kiếm thiên tà. Tề Nhạc cảm thụ đến đây kiếm bên trên truyền tới mãnh liệt sát khí, lấy làm kinh hãi. Đúng, kiếm này chính là thiên hạ ma kiếm đứng đầu, ma kiếm thiên tà. Trôi này ma kiếm chiếm cứ cửu hoàng tử thân thể, cùng Mặc Cô sinh liên thủ, nghĩ muốn phá vỡ đại huyền hoàn thất. Mặc dù mạc cô sinh chết rồi, nhưng mà ngày đó ở dưỡng tâm điện, còn có rất nhiều ma tông thắng tử. Ma kiếm thiên tả rơi xuống trong tay của ta tin tức này, vạn tiêm ngân nhất định biết. Kiếm này không thể nào mô phỏng, bởi vậy cũng có thể chứng minh ta thân phận. Thần Phong đem ma kiếm thiên tả đưa tới tể nhạc trong tay, nói. Ma kiếm thiên tà, là thiên hạ trí tả trí sát chi kiếm, một khi hiển thế, sinh linh đổ thán. Người đem giao nó cho ta, người có thể yên tâm. Tề nhạc nhìn xem Thần Phong. Không thể tưởng tượng nổi nói. Sư huynh yên tâm. Kiếm này đúng là thiên địa sát khí biến thành. Nhưng mà ta cùng một lòng vì tu luyện phật kiếm, đem kiếm này bên trong bảy tám phần sát khí luyện hóa, hóa thành bản thân công đức. Mất đi sát khí, ma kiếm thiên tả chỉ có bề ngoài, lật không lên cái gì gió lớn lãng. Thần Phong cười nói. Như vậy rất tốt. tề nhạc lúc này mới yên tâm, đem ma kiếm thiên tả chắp sau lưng. Phạn thiên cổ tự chiến dịch, la khí thiên Lữ sương nghiệm hai cái thiên ma giáo đả chủ bỏ mình. Đặc biệt là la khí thiên, hắn chết ở cổ tự bên trong, đối với thiên ma giáo là một cái đả kích cực lớn. Đại húc chuẩn bị cùng đại huyền khai chiến, thiên ma giáo chính là dùng người thời điểm. Ta giết đế sư Tân Phong, lại đem ma kiếm thiên tà giao cho thiên ma giáo, có thể nói là lập công lớn. Chỉ tiếc, ta tìm không thấy cái kia viên tạo hóa hạt sen. Nếu không đem tạo hóa hạt sen cùng nhau giao cho giáo chủ, hắn tất nhiên tín nhiệm ta thậm chí để ta tiếp nhận là khí thiên vị trí tề nhạc lắc đầu nói mà thôi tạo hóa hạt sen rơi xuống thiên ma giáo trong tay cũng không phải một chuyện tốt có chuôi này ma kiếm thiên tà, cũng đủ rồi sư đệ ta trước rời khỏi phạn thiên cổ tự ngươi sau đó lặng lẽ rời khỏi gần mấy tháng đều không cần hiển lộ thân phận chân chính thiên ma giáo nhận được tin tức về sau tất nhiên sẽ tuyên dương ngươi tin chết tới đả kích đại huyền Long quân tề nhạc dặn dò nói ừng tần phong nhẹ gật đầu Nói, sư minh, ngươi như là gặp phải cô nương, liền nói cho nàng, ta cùng nhất tâm đều chết rồi. Để nàng lập tức trở về dược vương sơn, vì mẫu thân chữa bệnh quan trọng. Sư đệ, ngươi bảo trọng, tề nhạc bên trên trước một bước, cùng tần phong chặt chẽ ôm ở cùng nhau, vụ vô, vô bờ vai của hắn, quay đầu bước ra sân môn, rời đi phản thiên cổ tự. Sư minh, tần phong hai mắt lấp lóe nước mắt, hắn biết tề nhạc lấy một người chi lực, muốn hủy mất thiên ma giáo, đây là cực đoan chuyện nguy hiểm cái này một lần gặp lại có lẽ chính là vĩnh biệt a di đà phật Liên ở tần phong nhìn qua tề nhạc thân ảnh dần dần đi xa ngẩn người thời điểm chợt nghe có người sau lưng miệng tuyên phật hiệu xoay người nhìn lại rõ ràng là phạm thiên tổ sư đứng ở phía sau cười tủm tỉm nhìn xem bản thân Tổ sư ngươi không phải chết rồi sao thân phong một mặt kinh ngạc chương 565, trăm tạo hóa hạt sen phạm thiên tổ sư rõ ràng đã bỏ mình nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện ở tần phong sau lưng đem hắn giật nảy mình biểu tình kinh ngạc. Phạn Thiên Tổ sư cười nói, bần tăng vạn năm trước liền biến thành kiếm hồn, sớm đã chết, như thế nào còn có thể lại chết một lần. tân Phong bừng tỉnh đại ngộ, Phạn Thiên Tổ sư đem 24 Chư Thiên chuyển cho Nhất Tâm, cái này 24 Chư Thiên nhưng thật ra là 24 viên xá lợi, bên trong là 24 vị đại đức cao tăng linh thức thần hồn. Cung Huyền Cổ đại sư đồng dạng, Phạn Thiên Tổ sư thân thể mặc dù diệt, nhưng thần thức còn tồn tại ở 24 Chư Thiên bên trong. Sự thật bên trên Nếu không phải Phạn Thiên Tổ Sư trong bóng tối tương trợ, lấy nhất tâm thực lực, bằng cái gì có thể chấn áp thiên ma. Tổ Sư, ngài đi mà quay lại, tựa hồ có chuyện đối với van bối nói, xin chỉ giáo. Thần Phong không mình hành lễ nói. Phạn Thiên Tổ Sư trên mặt nụ cười, gật đầu nói, ngươi không muốn nhất tâm bị nhốt ở chỗ này, cùng ta đồng dạng, vĩnh viễn dày vò. Tần Phong gật đầu nói, ta cùng nhất tâm quen biết không lâu, lại đem hắn làm đệ đệ đối đãi Hắn bị nhốt ở Phạn Thiên cổ tự, ta không đành lòng. Phạn thiên tổ sư lật bàn tay một cái, tạo hóa hạt sen xuất hiện ở lòng bàn tay, nói, ngươi muốn để nhất tâm rời khỏi phạn thiên cổ tự, cũng không phải là không có biện pháp. Tạo hóa hạt sen, khó trách tể nhạc sư huynh tìm không thấy, nguyên lai bị phạn thiên tổ sư thu đi. Tần Phong run lên trong lòng, bận biểu nói, còn mời phạn thiên tổ sư chỉ điểm. Tạo hóa hạt sen, đoạt thiên địa chi tạo hóa, tinh hoa của nhật nguyệt. Là khai thiên tích địa lúc lưu xuống tiên thiên linh bảo, có vô cùng nguy năng. Như là tạo hóa hạt sen nảy mầm nở hoa, trưởng thành là tạo hóa tiên liên, chấn áp thiên ma dư sải. Nhưng mà, cái này viên tạo hóa hạt sen không biết xảy ra vấn đề ở đâu, và năm thời gian đều không có nảy mầm. Lúc này mới để ma khí tiết lộ, thiên ma thoát khốn. Phạn thiên tổ sư vung tay lên, tạo hóa hạt sen bay đến tần phong trong tay, tiếp tục nói, ngươi nếu là có thể nghĩ biện pháp để cái này viên hạt sen nảy mầm nở hoa, trưởng thành là tạo hóa tiên liên. liền có thể dùng tiên liên chấn áp thiên ma. Nhất tâm tự nhiên liền tự do. Tần Phong mừng rỡ trong lòng, không người tỏ lòng cảm ơn, đa tạ tổ sư chỉ điểm, ta nhất định nghĩ biện pháp, để hạt sen nảy mầm nở hoa, nhanh chóng cứu nhất tâm thoát khốn. Phạn thiên tổ sư gật đầu cười nói, nhất tâm có ngươi cái này bạn thân, là vận khí của hắn. Phạn thiên cổ tự sắp đóng lại, ngươi đi thôi. Tần Phong chặt chẽ năm chặt tạo hóa hạt sen, thật sâu nhìn cách đó không xa đại hùng bảo điện một nhãn, trong lòng âm thầm thể, nhất tâm, ngươi chờ ta ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới. Thần phong quay đầu đi ra sơn môn, rời khỏi phạn thiên cổ tự. Siêu. Thần phong bước ra sơn môn trong nháy mắt, liền một trận trời đất quay cuồng, từ không trung rơi xuống. hắn vội vã quay đầu nhìn tới, chỉ gặp biển mây bên trên kim bích huy hoàng phạn thiên cổ tự chậm rãi biến mất, cuối cùng ẩn giấu ở vô biên vân khí bên trong. Phạn thiên cổ tự lần nữa đóng lại. Hỗn độn. Thần phong bận bịu gọi ra hỗn độn kiếm hồn, không chế kiếm hồn bay đến trên mặt đất, lập tức quan sát xung quanh. Phát hiện bản thân ở vào tháp lâm không xa ngọn núi nhỏ bên trên. Tạo hóa hạt sen, thiên thiên linh bảo. Tần phong bày mở lòng bàn tay, nhìn xem khô các hạt sen, trái xem phải xem, nhìn không ra có cái gì huyền bí chi chỗ. mặc kệ, ta đến tàng kiếm tự đã coi nhiều ngày, không biết chỉ riêng đóng vai thành ta, ở kính quốc thủ đô cùng đại huyền sứ giả đàm phán, nói thế nào. Ta phải nhanh một chút trở về, đem sư huynh kế hoạch nói cho nàng, để nàng phối hợp ta tương kế tự kế tần phong đem tạo hóa hạt sen thu nhập đến hỗn độn không gian bên trong đang chuẩn bị rời khỏi nơi đây không tốt tần phong bỗng nhiên cảm giác được hỗn độn không gian có biến thần thức vội vã đắm chìm trong đó chỉ gặp hỗn độn vạn kiếm bảng bên trên từng khỏa lóng lánh kiếm pháp ngôi sao vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tốc độ ảm đạm đi một đầu to lớn hắc long bay đến tần phong mặt phía trước hỗn độn lo lắng nói tần phong ngươi đến cùng làm cái gì tần phong một đầu nước sương ngủ, mờ mịt nói ta không có làm cái gì a, chỉ là đem tạo hóa hạt sen thả vào hỗn độn không gian bên trong. Tạo hóa hạt sen. Hỗn độn hít sâu một hơi, ánh mắt rơi tại không xa chỗ, lơ lửng ở đen nhánh không gian bên trong khô quát hạt sen, lớn tiếng gọi nói, "Nhanh, ngươi mau đưa tạo hóa hạt sen xuất ra hỗn độn không gian." Nhìn thấy hỗn độn như vậy thất kinh, Tần Phong không dám thất lễ, tâm ý nhất động, tạo hóa hạt sen liền bị rời ra hỗn độn không gian, đến Tần Phong trong tay. Hỗn độn vạn kiếm bảng bên trên ngôi sao chậm rãi điểm sáng lần nữa tản mát ra sáng rực tinh huy quả nhiên là bởi vì tạo hóa hạt sen tần phong phát giác hỗn độn không gian lần nữa yên ổn xuống tới không khỏi thở dài một hơi hỏi hỗn độn vừa mới đến cùng phát sinh cái gì chẳng lẽ cái này viên tạo hóa hạt sen có vấn đề hỗn độn thân ảnh hiện hiện ở tần phong đỉnh đầu tức giận nói có vấn đề đương nhiên là có vấn đề mà lại là vấn đề lớn ngươi có biết tạo hóa hạt sen là tiên thiên linh bảo là khai thiên tích địa lúc liền đản sinh bảo vật không ở trong ngũ hành Bởi vậy, Tạo hóa hạt Sen có áp chế ngũ hành tác dụng. Hỗn độn không gian bên trong ngôi sao chính là kiếm ý biến thành, phần lớn là ngũ hành kiếm pháp, bản chất bên trên cũng là ngũ hành linh lực. May mắn ngươi kịp thời đem Tạo hóa Hả Sen lấy ra tới, mới không có gây thành đại họa. Như là trễ một chút, chỉ sợ hậu quả không chịu nổi tưởng tượng. Nghe vậy, Thần Phong không khỏi hít sâu một hơi. Hắn giờ phút này mới hiểu được qua tới, vì cái gì bản thân ở Phạn Thiên Cổ Tự bên trong không cách nào sử dụng ngũ hành kiếm pháp. Nguyên lai like cũng không phải là phản thiên cổ tự đại trận ảnh hưởng, tất cả đều là bởi vì cái này viên tạo hóa hạt sen, tạo hóa hạt sen, không có nảy mầm nở hoa, liền có áp chế ngũ hành kỳ diệu công hiệu. quả nhiên là tiên thiên linh bảo, không thể khinh thường. tần phong trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, tạo hóa hạt sen bề ngoài xấu xí, hắn chi trước đúng là khinh thường nó. tạo hóa hạt sen là bảo vật, tốt nhất thả vào hỗn độn không gian bên trong mới an toàn. nhưng là đem hắn thả vào hỗn độn không gian, kiếm pháp ngôi sao liền sẽ dập tắt. Tần Phong đem sẽ tổn thất nặng nề. Tần Phong suy tư trong chốc lát, bỗng nhiên nhãn trước một sáng, lật bàn tay một cái, tay phải ngón áp hút bên trên nhiều một viên màu đồng cổ giới chỉ. Chiếc nhẫn này, chính là Tần Phong từ Phật tử trong tay cướp được tu di giới. Tu di giới cũng là không gian bảo vật, có được chính mình không gian độc lập. Tần Phong đem tạo hóa hạt sen thu nhập tu di giới bên trong, lại thích hợp cực kỳ. Hô hô hô! Phật tử thở hồn hện, ở sơn giã bên trong chạy vội. Hắn trên thân xanh nhạt tăng bảo bị trông gai bức xé, lộ ra mười phần chật vật. Không lâu phía trước, Phật tử cùng Liêu Thanh Phạn còn có mấy tên đệ tử ở Đại Hùng Bảo Điện trước chờ đợi. Đông nhiên một trận thanh thế to lớn, 800 la hán phục ma đại trận mở ra, Phật tử mừng rỡ, lập tức mang theo đệ tử sông ra sân môn, rời khỏi Phạn Thiên Cổ Tự. Liêu Thanh Phạn vốn định giữ ở cửa điện trước chờ đợi nhất tâm cùng Tần Phong, nhưng mà nàng độc thân một người lại quá sợ hãi, liền cắn răng, cùng Phật tử cùng đi ra khỏi sân môn. Mấy người bọn họ rời khỏi Phạn Thiên Cổ tự về sau, lập tức liền bị trận pháp truyền tống tới mặt đất bên trên. Kiếm Trận là ngẫu nhiên truyền tống, Phật Tử phát hiện bản thân bị truyền tống đến một cái tương đối vắng vẻ trong khe núi. Hắn đang chuẩn bị tiến đến tìm kiếm các đệ tử cùng Liêu Thanh Phạn, liền nghe được không xa chỗ truyền tới một tiếng hét thảm, liền vội vàng hấp tấp đuổi đến qua tới. Phía trước không xa một mảnh đất trống bên trên, Phật Tử nhìn thấy một tên áo trắng tăng nhân chính bóp lấy Liêu Thanh Phạn cái cổ, biểu tình dữ tợn. Áo trắng tăng nhân xung quanh đổ mấy cô thi thể, ngực đều là một cái to lớn lô máu, trái tim bị sống sinh sôi móc ra tới. Diệu thụ, người điên rồi. Mau đem liễu cô nương để xuống. Phật tử lớn tiếng quát nói, nghĩ muốn đuổi tên đệ tử này. Nhưng mà, đệ tử này nụ cười quỷ dị, bên ngoài chậm dại biến hóa, không còn là người mặc màu trắng tăng bảo hòa thượng, mà là một cái vóc người gầy nhỏ ánh mắt hung ác nham hiểm tiểu lão đầu. Từ mạch hộ pháp. Phật tử quá sợ hãi. mươi 566 Thần Phong cái chết. Phật tử nhìn thấy tên đệ tử này tướng mạo đống nhiên biến hóa, biến thành Tử Mạch Hộ Pháp, lập tức quá sợ hãi, xoay người rời đi, chuẩn bị trốn ra nơi đây. Tử Mạch Hộ Pháp khủng bố, Phật tử đã đích thân lĩnh giáo qua. Tuy nói Tử Mạch Hộ Pháp bị Tần Phong gây thương tích, có thể Phật tử vẫn không có nửa điểm lòng tin có thể chiến thắng Tử Mạch Hộ Pháp. Phật tử, người tốt xấu là người xuất gia, lòng dạ từ bi, nhận tâm xem nữ tử này chết ở trong tay ta. Tử Mạch Hộ Pháp bóp lấy Liêu Thanh Phản cái cổ, ánh mắt nhìn về phía phật tử cười lạnh không dứt phật tử đột nhiên dừng xuống bước chân xoay người thần sắc ngưng trọng nói tử mạch hộ pháp nữ tử này cùng ngươi không oán không cừu xin ngươi xem ở mặt mũi của ta bên trên thả nàng tử mạch hộ pháp cười lạnh nói ngươi là món đồ gì tại sao muốn nể mặt ngươi ta kém chút chết ở tần phong rơi kiếm ngụy trang thành đệ tử của ngươi mới thoát ra phạn thiên cổ tự nữ tử này cùng tần phong đồng hành một đường bên trên mắt đi mày lại tất nhiên quan hệ không nông ta muốn giết nàng, để tần phong đau lòng. mắt thấy liêu thanh phạn gương mặt xinh đẹp một mảnh tử thanh, hầu như muốn bị tử mạch hộ pháp bóp chết, phật tử sững sờ tại chỗ, tiến cũng không phải, lui cũng không phải. siêu, một đạo kiếm quang đống nhiên sáng lên, tử mạch hộ pháp trong lòng giận mình, vô ý thức đưa tay đi cản. phúc, tử mạch hộ pháp lòng bàn tay bị đâm xuyên một cái trong suốt lỗ máu, hét thảm một tiếng. một thân ảnh tốc độ cực nhanh, giống như gió táp, đem liễu thanh Phạn từ tử mạch hộ pháp trong tay đoạt xuống. Tần kiếm tôn. Liêu thanh phạn mơ mơ màng màng, cho rằng là tần phong kịp thời xuất hiện cứu mình, liều mạng mở mắt ra, lại thấy là một trường trải rộng vết kiếm xấu xí gương mặt. Tôn đà chủ. Liêu thanh phạn thấy là tôn thái cứu mình, không khỏi dùng mình một cái. Tê nhạc mặt không biểu tình, đem liêu thanh phạn phóng tới một bên, lạnh lùng nhìn qua tử mạch hộ pháp. Tôn thái, ngươi cũng dám xen vào việc của người khác. Tử mạch hộ pháp tức đến nổ phổi, lớn tiếng gọi nói. Ngươi hẳn lại như là lạt ma đi. Không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh như là lật ma, lại là ngươi một cái hạng giá áo túi cơm ngụy trang. Tê nhạc mắt lạnh nhìn tử mạch hộ pháp, ánh mắt xem thường. Bị tề nhạc băng lãnh vô tình ánh mắt nhìn chăm chú, tử mạch hộ pháp không khỏi dùng mình một cái. Hừ, ta bị tần phong tiểu tử này gây thương tích, nếu không hôm nay nhất định phải cùng ngươi nhất quyết cao thấp. Xem ở ngươi và ta là ma tông đồng đạo phần bên trên, liền tha cho ngươi một lần. Tử mạch hộ pháp vung lên ống tay áo. Thân ảnh hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang hướng về chỗ xa chạy trốn. Tề Nhạc ôm lấy hai tay, đứng tại chỗ, cũng không có truy sát tử mạch hộ pháp ý tứ. Phật tử. Tề Nhạc quay đầu, nhìn về phía Phật tử, lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi còn có chút lương tâm, dừng xuống bước chân, không có nhất tâm chạy trốn, ngươi đã chết ở dưới kiếm của ta. Cái này một lần, ta tha cho ngươi khỏi chết, ngươi tự giải quyết ổn thỏa. Phật tử giật cả mình, vội vàng không người nói, đa tạ tôn đại chủ không giết tri ân. Tôn Đả Chủ. Liêu Thanh Phạn ngăn lại Tề Nhạc, gương mặt xinh đẹp âm tình bất định, răng khẽ cắn môi, thấp giọng hỏi nói: "Ngươi có biết Tần Kiếm Tôn còn có cái kia tiểu hòa thượng tung tích?" Tề Nhạc quay đầu nhìn Liêu Thanh Phạn một nhãn, lạnh lùng nói: "Chết. Chỉ có ta một người sống sót rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Những người còn lại, tất cả chết rồi." Tề Nhạc nói hết về sau, thân ảnh nhoáng một cái, liền hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất không còn tâm tích. Chết rồi. Đều chết rồi liêu thanh Phạn mất hứng ngồi trên mặt đất bên trên bất chi bất giác có nước mắt lướt xuống thần phong chết rồi phật tử sững sở tại chỗ trên mặt cũng không nụ cười trái lại có mấy phần điều hữu cùng hối hận chặt chẽ nắm chặt nằm đấm giận nói gây tẩm, thần phong ngươi vì cái gì không phải chết trong tay ta một lát về sau phật tử đi lên phía trước đem liêu thanh Phạn nâng lên hỏi liêu cô nương xin hỏi ngươi có tính toán gì không liêu thanh Phạn y gì nguyên có chút thất hồn là phách hai mắt ngốc trệ thì thào nói ta không biết. Đúng rồi, ta muốn hồi dược Vương Sơn, vì mẫu thân chữa bệnh. Phật tử nhẹ gật đầu, thở dài nói, phạn thiên cổ tự chuyến đi, ta tỏa hạ đệ tử toàn bộ bỏ mình, tổn thất đích thực thảm trọng. Ta chuẩn bị hồi tinh La Quốc, ở già Lam tự nghỉ ngơi lấy lại sức, trong thời gian ngắn sẽ không lại đặt chân đại lục. Liêu cô nương, chúng ta như vậy từ biệt, nếu là có duyên, còn sẽ gặp lại. Phật tử nói hết về sau, liền phiêu nhiên đi xa. Liêu thanh phạn sững sở trong chốc lát, một mình rời khỏi Trung Minh Sơn khu vực. Trở về Đại Húc. Hận, ta thật hận. Từ mạch hộ Pháp chạy ra Trung Minh Sơn, đến một cái chấn nhỏ, giấu trong khách sạn, băng bó vết thương trên người, trên mặt đều là hận ý. Ta một hận tần phong. Nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không bị vạch trần thân phận. Phật tử trái tim đã rơi vào trong miệng của ta, tu vi của ta tất nhiên đại tiến. Ta hai hận Phật tử. Hắn cùng tần phong liên thủ, phá hư chuyện tốt của ta. Tuy nói ta giết sạch hắn đồ đệ, nhưng mà cũng khó mà xả được cơn hận trong lòng. Một ngày nào đó, ta muốn đi tìm hắn gây phiền phức. Ta ba hận tôn thái. Chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác. Còn hủy ta một cái tay. Ta sớm muộn cũng muốn báo thủ. Từ mạch hộ pháp hận ý ngập trời, khuôn mặt bốc méo, ánh mắt bên trong đều là vẻ dữ tợn. Có điều, ta hận nhất vẫn là tần phong. Từ mạch hộ pháp hung dữ nghĩ đến, ta một khắc đều nhẫn lại không được, hận không được lập tức đem hắn chém thành muôn mảnh. Từ mạch hộ pháp nhìn xem bàn tay của mình chỉ gặp vết thương lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tốc độ khép lại, hắn trên mặt lộ ra một bôi quỷ dị nụ cười. Thanh xà tạo hóa kiếm, có tạo hóa chi công. Từ mạch hộ pháp không chỉ có thể cải biến khuôn mặt, hơn nữa nhục thể cực kỳ cường hãn, chỉ cần không nhận được vết thương chí mạng, vết thương liền sẽ nhanh chóng tốc độ khép lại. Từ mạch hộ pháp đợi đến thương thế khỏi bệnh, liền rời khỏi khách sạn, vừa vặn nghe được mấy tên kiếm sư ở bàn rượu trước uống rượu, trò chuyện làm trước kính quốc thế cục đại huyền đế sư tần phong thay thế đại huyền nhân đế đi sứ kính quốc đại húc sứ giả lại một mực tìm các loại lý do tránh mà không gặp các ngươi nói hắn có thể nhịn đến khi nào nghe nói cái này tần phong trẻ tuổi nóng tính chỉ sợ nhẫn mại không được bao lâu liền sẽ bạo phát đến lúc đó kính quốc thế cục nhất định sẽ có biến hóa S kính quốc kẹp ở đại huyền cùng đại húc hai nước ở giữa đích thực khó làm Tần phong không phải ở Phạn thiên cổ tự tại sao lại ở kính quốc đô thành làm sứ giả từ mạch hộ pháp nhãn châu xoay động lập tức hiểu rõ qua tới hừ hừ phạm thiên cổ tự nhất định là tần phong bản tôn về phần lưu ở kính quốc đô thành tự nhiên là tần phong tìm người ngụy trang thành hắn từ mạch hộ pháp vốn là am hiểu hóa thành người khác bộ dáng cho nên tần phong tiểu thủ đoạn tự nhiên giấu giếm không qua hắn Tần phong a tần phong ta chính buồn không có cách nào đối phó ngươi cái này dưới có biện pháp từ mạch hộ pháp nhanh chạy bộ đến một cái yên lặng nơi hẻo lánh trong tay háo leo ra một đầu thanh xả ở hắn thủ đoạn bên trên cắn một ngụm chỉ gặp tử mạch hộ pháp tướng mạo phát sinh biến hóa vậy mà biến thành tần phong dáng vẻ Hắc hắc, ta giả mạo tần phong đi kính quốc đô thành trước hết giết cái kia nhóm đại huyền sứ thần lại làm sàng làm bậy chọn lên hai nước tranh chấp đến lúc đó cái này một miệng hắc qua đều muốn tính tới tần phong trên đầu tử mạch hộ pháp hóa thành một tên thanh niên bộ dáng cùng tần phong giống nhau như lúc ánh mắt lại tràn đầy ác độc liên thanh cười lạnh chương năm có mắt không tròng kính quốc thủ đô ảnh nguyễn thành thành tây một tòa hào hoa phủ đệ bên trong đại huyền sứ đoàn một đoàn người liền cư ngụ ở nơi này đến nay đã có sắp tới một tháng phủ đệ môn trước thềm đá bên trên khoanh chân ngồi một tên 18-19 tuổi thiếu niên hán dài một trương mặt em bé mi thanh mục tú sau lưng có một thanh hỏa hồng trường kiếm ẩn ẩn tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao chỉ riêng đẩy cửa đi ra phủ đệ trong tay nhấc theo hộp cơm cười nói mộ ca mộ tỷ tỷ, nên ăn cơm gã thiếu niên này chính là tần phong ở thanh long kiếm cung đồng môn hảo hữu mộ kiếm tâm có điều tần phong từ mộ kiếm tâm phụ thân nơi đó biết được hắn cũng không phải là thân nam nhi mà là nam cải nữ trang tên thật gọi là mộ kiếm tỉnh ở thanh long kiếm cung lúc mộ kiếm Tình thường xuyên đi đáy vực nhà đá tìm tần phong cùng hắn đàm luận kiếm đạo uống rượu xem hải thời gian qua mượn, thậm chí trực tiếp cùng tần phong ngủ ở một cái giường bên trên chăn lớn cùng ngủ bởi vậy chỉ riêng cùng mộ kiếm tình hết sức quen thuộc chỉ riêng muội ta không phải đã nói, ở bên ngoài đừng gọi ta tỉ tỉ. Mộ kiếm tình sụ mặt nói. Úng ngô cùng ngủ. Mộ kiếm tình bụng bất tranh khí gọi lên, nàng khuôn mặt đỏ lên, bận điệu túi đầu xuống, thẹn thùng nữ nhi hình dáng tận lộ ra. Tốt tốt tốt, mộ ca ca, người ở môn trước làm một ngày môn thần, luôn luôn muốn nghỉ một chút đi. Chỉ riêng bắt lấy mộ kiếm tình tay, đưa nàng kéo đến trong phủ đệ, đem trong hộp cơm đồ ăn từng loại lấy ra tới, bày ra ở cái bàn bên trên. Mộ kiếm tình cũng xác thực đói bụng cũng không lo được quá nhiều bắt lên một cái bánh bao ăn như hổ đói ăn lên chỉ riêng liền ở một bên yên tĩnh nhìn xem tiểu mang trên mặt nụ cười Cầm nước no nê về sau mộ kiếm tình ngẩng đầu nhìn chỉ riêng không có ý tứ nói muội muội thương thế của ngươi khá hơn chút nào không chỉ riêng giận nói mộ ca ca ngươi còn dám nói mấy ngày phía trước ngươi bỗng nhiên liền xông vào nơi này không nói hai lời liền một kiếm chẳng tới ta nơi nào chống đỡ được kiếm của ngươi a đến hiện tại vết thương còn ẩn ẩn làm đau đâu Mộ kiếm tình xấu hổ không chịu nổi, đỏ mặt nói, ta ngàn dặm xa sôi đuổi tới kinh quốc, chính là vì tìm tần phong đối chết. Ta nơi nào nghĩ đến, ngươi dùng Huyễn kiếm hóa thành bộ dáng của hắn, cho nên mới nhất thời thất thủ. May mắn cùng lan kiếm đế cũng ở, mới không có để ta đúc thành sai lầm lớn. Chỉ riêng nháy nháy mắt, kinh ngạc nói, ngươi không phải cùng công tử tình cảm rất tốt sao. Vì cái gì vừa thấy mặt liền muốn đánh muốn giết, còn kém chút ngộ thương ta. Hừ, Mộ kiếm tình hư lạnh một tiếng. Trên trán có gân xanh bạo lên, nói, nhắc lên việc này, ta liền tức giận. Ta vốn là cũng đem tần phong xem như huynh trưởng, đối với hắn sùng kính có thừa, thậm chí đem ra truyền tuyệt học phần thiên kiếm pháp đều giao cho hắn. Có thể hắn là thế nào đối với ta sao? Hắn vậy mà bán đứng ta, đem hành tung của ta nói cho phụ thân ta. Ta thật vất vả chạy ra mộ ra, đi tới kính quốc, chính là muốn ở trước mặt hỏi một chút hắn, tại sao muốn bán đứng ta? Chỉ riêng thẻ lưới, nói, chờ công tử trở về. Ngươi vẫn là ở trước mặt hỏi hắn đi. Ở chỉ riêng xem ra, mộ kiếm tình có chút hung hăng tàn quái, chỉ là một kiện hỏi không đủ đạo việc nhỏ, đích thực không đến mức như vậy hòa đại, một đường đuổi tới kinh quốc. Nhưng mà, mộ kiếm tình người mang phần thiên kiếm, lại từ tiểu tu luyện phần thiên kiếm pháp, tính cách cũng bị phần thiên kiếm ảnh hưởng, rất nóng nảy. Nàng làm ra cái gì không thể nói lý sự tình, đều không kỳ quái. Thời chung phải do người buộc trông, chỉ riêng tin tưởng, chỉ cần tần phong trở về tất nhiên có thể nghĩ cách giải khai mộ kiếm tình khúc mắc. Mộ kiếm tình ăn xong, chỉ riêng vội vàng thu thập bắt búa. Nhưng vào lúc này, Tô Thị lang vội vã đi vào tới, bởi vì quá quá khích động, một đầu giày đều chạy bay, hương phấn nói, về tới rồi, đế sư rốt cuộc về tới rồi. Công tử về tới rồi. Chỉ riêng trong lòng vui mừng, ngay cả vội vàng ngẩng đầu, khi thấy một tên người mặc trường sam màu trắng thanh niên, hai tay chắp sau lưng, bước đi thong thả đạp vào phủ đệ. Người này không phải Tần Phong là ai? Không biết vì sao, chỉ riêng cảm giác nhãn trước cái này tần phong cùng bình thường không giống nhau lắm, nụ cười cũng có chút âm trầm. Có điều, tần phong lần này đi tàng kiếm tự lâu như vậy, nên là có không tiểu thu hoạch, khí chất sinh ra biến hóa cũng rất bình thường. Công tử Chỉ riêng giống như một đầu vui vẻ chim nhỏ, hướng về tần phong nào tới, ở bên cạnh hắn hỏi han ân cẩn, hết sức cấn cẩn. Tần phong chỉ là khẽ gật đầu, mang trên mặt nụ cười, ưm ừm a a qua loa tắc trách lấy chỉ riêng. Tần đại ca Mộ kiếm tình nhìn thấy Tần Phong, ánh mắt bên trong hiện lên một bôi vẻ mừng rỡ, bất quá rất nhanh hóa thành nộ khí, nàng đưa tay đem phần thiền kiếm bắt nơi tay bên trên, nhanh chạy bộ đến Tần Phong mặt phía trước, chất vấn nói, Tần Phong, ngươi hỏi ngươi, ngươi vì cái gì đem hành tung của ta tiết lộ cho ta phụ thân. Tần Phong nhìn mộ kiếm tình một nhãn, nhàn nhạt nói, ta đường đi mệt nhọc, hôm nay quá mệt mỏi, nghị muốn nghỉ ngơi. Có chuyện gì, ngày mai lại nói. Nói xong, Tần Phong liền từ mộ kiếm tình bên cạnh đi qua Vụ. Phần thiên kiếm ra khỏi vỏ, hoành ở tần phong thân phía trước, thân kiếm bên trên tiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm. Tần phong, ngươi không đem lời nói rõ ràng ra, hôm nay liền đừng nghĩ rời khỏi. Mộ kiếm tình giận nói. Tần phong sắc mặt tâm trầm, chào mày. Rất lâu về sau, tần phong trên trán gân xanh nổi lên, gầm thét nói, lớn mật, dám uy hiếp đế sư. Người tới, đem hắn cho ta bắt lấy. Cái gì? Ta ngàn dặm xa xôi đến kính quốc, ở chỗ này chờ lâu như vậy chỉ có điều là muốn ngươi cho ta một cái thuyết pháp, ngươi thế mà, mộ kiếm tình trong lòng lập tức vô danh hỏa lên, giận nói, tần phong, ta mộ kiếm tình có mắt không trọng, nhìn lầm ngươi, với anh, phần thiên kiếm bạo phát ra khủng bố nhiệt lượng, tản ra chói mắt đỏ mang, phản phất hóa thành một vòng nắng gắt, hướng về tần phong một kiếm chém tới. a, tần phong quá sợ hãi, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, hắn tự nhiên không phải tần phong bản tôn, mà là tử mạch hộ pháp ngụy trang tử mạch hộ pháp nguyên bản muốn lấy tần phong bộ dáng tiềm nhập phủ đệ chờ cha rõ ràng trong phủ đệ hư thực liền đem đại huyền sứ giả đoàn toàn bộ giết chết nuốt ăn lòng của bọn hắn tạm trị thương cho chính mình đồng thời chờ chân chính tần phong trở lại về tới đây tử mạch hộ pháp ở ngụy trang thành tần phong người bên cạnh xuất thủ đánh lén đem hắn giết chết báo thủ rửa hận tử mạch hộ pháp nguyên cho là mình kế hoạch nhất thạch nhị điểu không chê vào đâu được để tử mạch hộ pháp không ngờ tới là hắn lấy tần phong thân phận đạp vào phủ đệ Liền bỗng nhiên toát ra tới một thiếu niên, lớn tiếng chất vấn hắn. Từ mạch hộ pháp đối với Tần Phong hiểu rõ rất ít, tự nhiên không biết thiếu niên này là ai, càng không biết hắn hỏi là cái gì, chỉ có thể mơ hồ tiếp theo, nghĩ biện pháp thoái thác. Nơi nào biết, tính tình của thiếu niên này vậy mà như thế nóng nảy, một lời không hợp liền một kiếm chém qua tới, rất nhiều ngọc thạch câu phần một trong. Cái này Tần Phong không phải đại huyền đế sư sao, không phải nhân đế lao sư sao. Thế nào vừa trở về, liền có người tìm hắn gây phiền phức từ mạch hộ pháp ngấm ngầm tiêu khổ hắn ẩn ẩn cảm giác được bản thân ngụy trang thành tần phong tựa hồ không phải một cái sáng suốt lựa chọn keng đối mặt mộ kiếm tình phần thiên kiếm tử mạch hộ pháp không dám thất lễ trong tay háo thanh xả một lóe đem kiếm phong đánh mở hỏa hoa văng khắp nơi hô phần thiên kiếm bên trên hỏa diễm tịch quấn lên tới đem tử mạch hộ pháp ống tay háo nhóm lửa hắn vội vã vung tay diệt mất hỏa diễm có vẻ hơi chật vật công tử vừa học được mới kiếm pháp chỉ riêng trốn đến một bên Xa xa xem cuộc chiến, hai con ngươi lập lòe vẻ ngưỡng mộ. Không hổ là đế sư. Nữ tử này là đế sư bại tướng dưới tay. Tàng kiếm tự một chuyến, đế sư kiếm pháp tựa hồ lại tinh tiến. Chúng ta chỉ cần ở một bên nhìn kỹ trò vui là được. Đế sư cố lên. Một nhóm hộ vệ cũng cùng chỉ riêng đồng dạng, trốn ở một bên, hoàn toàn không có lên tới giúp hắn ý tứ. Bọn hắn đối với tần phong sùng bái, đến mủ quáng tình trạng. Nhìn thấy tần phong rơi vào hạ phong, còn cho rằng hắn là cố ý thả nước. Khảo nghiệm mới học y lực kiếm pháp. Thần phong đến cùng là thế nào mang tôi tớ. Đám người này đều là thứ độ gì. Nhìn thấy đế sư bị người hành thích, hộ vệ vậy mà không lên đến giúp đỡ, còn hò hét trợ uy. Từ mạch hộ pháp cái mũi đều sắp tức điên, lại là có nỗi khổ không thể nói ra, có nỗi khổ không nói được, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu biệt khuất. mươi 568, từ mạch cái chết. Và anh, Mộ kiếm tình khí thế càng ngày càng cường, phần thiên kiếm vũ động, hóa thành một đầu hỏa long. Nhiệt độ cao dùng không khí có chút bốc méo, hướng về Tử Mạch Hộ Pháp một kiếm chẳng tới. Phần Thiên Kiếm Quyết Nhất nộ Phần Thiên, Tử Mạch Hộ Pháp ngấm ngầm tiêu khổ, hắn trọng thương mới khỏi, chân nguyên trong cơ thể còn chưa hoàn toàn khôi phục. Huống hồ Mộ Kiếm tình Kiếm Pháp cùng Tu Vi đều không ở Tần Phong phía dưới, Phần Thiên Kiếm Quyết là hỏa thuộc tính đỉnh cấp kiếm pháp, vừa vặn khắc chế Tử Mạch Hộ Pháp thanh xả tạo hóa quyết. Trong lúc nhất thời, Tử Mạch Hộ Pháp trái chống phải đỡ, ngăn cản 10 phần vất vả. Thần Phong, ngươi không phải kiếm pháp thông thần biến hóa đa đoan sao? ngươi vì sao chỉ dùng một loại kiếm pháp? tới a, dùng ngươi vạn kiếm chi đạo chiến ta, lại không tốt, để ta kiến thức ngươi cải tiến qua phần thiên kiếm quyết, để ta nhìn ngươi là như thế nào ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới đánh bại cha ta. mộ kiếm tình càng chiến càng mạnh, yêu kiểu nhan chiếu giỏi ánh lửa, một mảnh đỏ thẫm, lớn tiếng quát nói, tiểu tử này cũng dám coi thường ta? từ mạch hộ pháp sắc mặt một trầm, hắn dù sao cũng là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương bị tần phong cùng phật tử liên thủ đánh bại còn chưa tính bây giờ hắn bị một cái kiếm đạo tứ trọng thiên thiếu niên đệ lên đánh thật sự là mặt mũi mất hết thanh xả kiếm đảm từ mạch hộ pháp vung tay lên liền có một đầu kiếm mang màu xanh bay ra hóa thành kiếm hoàn bắn ra sắc bén kiếm khí hướng về mộ kiếm tình nghiền ép mà đi cứng rắn làm cho nàng chuyển công vị thủ công tử dùng kiếm pháp thế nào như vậy quen mắt giống như là xích nguyệt giáo thanh xả tạo hóa quyết chỉ riêng hơi ngẩn ra chau mày một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tần phong càng xem hắn càng cảm thấy không thích hợp một bên khác tử mạch hộ pháp thi triển ma tông kiếm pháp lập tức chiếm thượng phong, hắn ánh mắt bên trong hàn mang một lóe không lại che giấu mình kiếm đạo cảnh giới hiện lộ ra kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm đạo huy áp toàn lực hướng về mộ kiếm tình công tới kiếm đạo ngũ trọng thiên lúc này mới bao lâu ngươi vậy mà đã thành tiểu kiếm vương mộ kiếm tình hít sâu một hơi trong lòng lấy làm kinh ngạc Tần Phong là Thanh Long kiếm cung chí tôn bảng bài danh thứ nhất, Mộ Kiếm Tình một mực đối với hắn mười phần ngưỡng mộ. Nhưng mà, Mộ Kiếm Tình tính cách cao ngạo, mặc dù bại ở Tần Phong giới kiếm, ngay cả gia truyền phần Thiên kiếm quyết đều thua bởi hắn. Có thể Mộ Kiếm Tình vẫn cho rằng là bản thân kinh nghiệm thực chiến xa không kịp Tần Phong, mới thua bởi hắn. Về phần kiếm pháp cùng kiếm đạo cảnh giới, Mộ Kiếm Tình tự nhận không ở Tần Phong phía dưới. Bây giờ, Tần Phong vậy mà thể hiện ra kiếm đạo ngũ trọng thiên tu vi, Mộ Kiếm tâm lập tức quá sợ hãi. Trận cướp đại loạn kiếm pháp cũng theo đó trở nên tán loạn kích sát đế sư tội ác cày trời từ mạch hộ pháp tìm tới mộ kiếm tâm kiếm pháp sơ hở đúng lý không tha người gầm thét một tiếng kiếm mang hướng về đỉnh đầu của nàng bổ rơi mà thôi la ta tài nghệ không bằng người nàng gặp tần phong ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý khuôn mặt hung ác dữ tợn rõ ràng đã động sát tâm mộ kiếm tỉnh tâm như cho nguội tay phải buông lỏng phần thiên kiếm rớt xuống đất bên trên nàng đã không muốn tiếp tục giãy dùa nhắm mắt đợi chết nhưng vào lúc này một vòng huyết nguyệt ở mộ kiếm tình sau lưng thăng lên nhìn thấy cái này vòng huyết nguyệt tử mạch hộ pháp lập tức sắc mặt đại biến thu kiếm lui về một nhảy đến hai trượng có hơn chấn kinh nói xích nguyệt chẳng lẽ là xích nguyệt kiếm hồn ma tông thánh nữ chẳng lẽ ở chỗ này chỉ riêng mặt tâm trầm đi đến tử mạch hộ pháp mặt phía trước ánh mắt băng lãnh rất lâu không gặp tử mạch hộ pháp sẽ không không quen biết ta chứ vừa mới tử mạch hộ pháp thi triển thanh xà tạo hóa quyết chỉ riêng liền sinh lòng hoài nghi hoài nghi trước mắt tần phong là người khác ngụy trang nhìn thấy tần phong đối với mộ kiếm tình không lưu chỗ trống muốn đem hắn chém giết chỉ riêng càng là xác định trước mắt tần phong cũng không phải công tử mà là phản bội chạy trốn ra xích nguyệt giáo tử mạch hộ pháp xích nguyệt giữa trời phát ra huyết sắc vinh quang Quang mang rơi tại tần phong trên thân hắn tướng mạo lập tức sinh ra biến hóa biến thành một cái gầy còm tiểu lão đầu a hắn không phải tần đại ca tần đại ca người đâu mộ kiếm tình một mặt mờ mịt Nàng nhất thời không nghĩ ra, vì cái gì Tần Phong sẽ đột nhiên biến thành một cái lao giả xa lạ. Khó trách ta vừa mới đã cảm thấy ngươi quấn mắt, nguyên lai thật là thánh nữ. Từ mạch hộ pháp nhìn chăm chú chỉ riêng, sắc mặt đại biến. Thời gian mấy năm, chỉ riêng lớn thêm vài tuổi, lại tăng thêm nàng người mang xích nguyệt kiếm, khí chất phát sinh to lớn biến hóa. Càng để từ mạch hộ pháp không tưởng tượng được là, đường đường ma tông thánh nữ, vậy mà cam nguyện làm Tần Phong nha hoàn. Bởi vậy, tử mạch hộ pháp vừa mới chẳng qua là cảm thấy chỉ riêng quen mặt cũng không có nhìn ra tới nàng chính là xích nguyệt giáo Thánh nữ đại sự không ổn a tử mạch hộ pháp trong lòng một trận bối rối hắn dựa vào lấy thanh xà tạo hóa quyết có thể hóa thành những người khác dáng vẻ am hiểu nhất chạy trốn liền xem như đối mặt kiếm đế tử mạch hộ pháp cũng không e ngại nhưng mà hắn lại sợ một người chính là xích nguyệt giáo Thánh nữ thế gian văn vật thương sinh tương khắc thanh xà tạo hóa quyết mặc dù cường nhưng lại bị thánh nữ xích nguyệt kiếm khắt chế ở xích nguyệt chiếu dọi phía dưới tử mạch hộ pháp thanh xà tạo hóa quyết hoàn toàn không có tác dụng tử mạch ngươi mưu phản xích nguyệt giáo phạm xuống đầy trời đại tội dựa theo giáo quy phải lang trì xử tử ngươi như là biết tội ngoan ngoan phục tùng liền cầm theo ta hồi xích nguyệt giáo tổng đàn nhận lấy cái chết chỉ riêng đỉnh đầu xích nguyệt treo cao toàn thân tắm rửa ở xích nguyệt quang huy phía dưới thần thánh không gì sánh được muốn ta đi về nhận lấy cái chết nghĩ hay lắm từ mạch hộ pháp đột nhiên hóa thành một đạo thanh mang thân hình nhanh chóng tối lui thả người một nhảy thoăn thoắt giống như linh hầu chuẩn bị chạy ra nơi đây ngu xuẩn mất khôn chỉ riêng lắc đầu thon dài ngọc thủ nhấc lên hướng về tử mạch hộ pháp phương hướng nhất chỉ vê anh treo giữa không trung xích nguyệt sẹt qua một cái duyên dáng vòng tròn lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ sắp nhập đến từ mạch hộ pháp trong thân thể từ mạch hộ pháp đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống tới khuôn mặt bóp méo trên mặt đất bên trên lăn mình teo rên ngắn ngủi mấy hơi thở từ mạch hộ pháp hóa thành một bãi huyết thủy chết oan chết rét. tại chỗ bọn hộ vệ cùng mộ kiếm tình không khỏi hít sâu một hơi ngơ ngác nhìn chăm chú chỉ diên ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi bọn hắn đều không ngờ rằng một cái chăm sóc tần phong ẩm thực sinh hoạt thường ngày nha hoàn kiếm đạo tu vi vậy mà như thế khủng bố kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương vậy mà không phải nàng địch chỉ diên muội muội không nghĩ tới kiếm pháp của ngươi vậy mà như thế lợi hại Mộ Kiếm Tình sắc mặt đỏ bừng, thấp giọng nói: "Tỷ tỷ, kiếm pháp của ta cùng công tử so sánh, còn kém xa lắm đâu." Chỉ riêng nhẹ giọng cười, trên mặt lộ ra hồn nhiên ngây thơ nụ cười. Tần Đại ca hắn, tu vi của hắn xác thực thâm bất khả chắc. Mộ Kiếm Tình đống nhiên cảm giác bản thân rất buồn cười, chỉ bằng tu vi của mình, Tần Phong sẽ đem mình để vào mắt sao? Người này là sích Nguyệt giáo hộ pháp, không những kiếm đạo tu vi cực cao, hơn nữa âm hiểm thay độc kiếm hồn lại có thể cải biến khuôn mặt. Nếu là bị hắn trốn mất, hậu hoạn vô cùng. Ta cũng là bất đắc dĩ, mới sử suất toàn lực đem hắn đánh giết. Nếu không ta còn muốn lưu hắn một mạng, hỏi một chút công tử tung tích. Chỉ riêng thăm thảm thở dài một tiếng, trong lòng nhớ mong tân phong. Tần đại ca người hiền tự có thiên tướng. Nhất định sẽ không có việc gì đi. Hơn nữa, ta cũng không cho phép hắn có việc. Ta còn có rất nhiều vấn đề chờ lấy chất vấn hắn đâu. Mộ kiếm tình nhẹ hít một hơi, quay người đi ra phủ đệ, khoanh chân ngồi ở thềm đá bên trên Yên tĩnh chờ Tần Phong. Mộ Kiếm Tình mặc dù từ nhỏ bị Mộ ra làm Nam Hải nuôi lớn, lại tăng thêm phần thiên kiếm ảnh hưởng, để tính cách của nàng nóng nảy có chút tùy tiện. Nhưng là nàng dù sao cũng là nữ hải tử. Nếu như ta nhìn thấy Tần Đại ca, đến cùng là chất vấn hắn, vẫn là Mộ Kiếm Tình nghĩ đến bản thân từng theo Tần Phong chăn lớn cùng ngủ, ngủ ở cùng nhau, trên mặt bay lên một bôi ánh nắng chiều đỏ, thẹn thùng không rước Chương 569: Niết bàn truyền thuyết. Thần mây bên trên qua một đạo kiếm ảnh tê nhạc không chế kiếm hồn chính hỏa tốc độ trở về đại húc đô thành lạc kinh muốn vạn tiêm ngân phục mệnh thông báo tần phong la khí thiên lữ sương nghiệm ba người bỏ mình tin tức kiếm ảnh đem tầng mây hoạch mở tê nhạc túi đầu xuống nhìn thấy dưới chân là một con sông lớn tuôn trào không ngừng sông giang hoài tê nhạc trong lòng nhất động không chế kiếm hồn bay xuống tới Soạn. kiếm khí đem sông giang hoài mặt nước chém thành hai nửa tê nhạc trực tiếp bay đến đáy sông thả người một nhảy đứng ở một chiếc thuyền đắm trước chiếc này thuyền đắm thân tàu bên trên đã trải rộng rộng lờ mờ có thể nhìn thấy diện mục thật sự là một chiếc xa hoa thuyền hoa Ỷ thúy lan thuyền tê nhạc nhẹ hít một hơi trên mặt lộ ra một bôi vui mừng đưa tay đẩy ra rách dưới khoang thuyền đại môn lớn tiếng nói tuyết tình ta trở về trong khoang thuyền hàn ý cực nặng hà hơi thành băng trên mặt đất kết lấy một tầng băng trong khoang thuyền là một khối to lớn hình chữ nhật băng khối tuyết tình cô nương bị băng phong trong đó diện mục sinh động như thật tựa hồ chỉ là ngủ say Tê Nhạc bước chậm đi đến băng khối bên cạnh, đưa tay vớt ve băng khối, thấp giọng nói: Tuyết Tình, ta về tới thăm ngươi, ngươi gần nhất qua được chứ? Có hay không nhớ ta? Tê Nhạc ngồi ở băng khối bên cạnh, trong miệng nói liên miên lại nhải. Cùng băng khối bên trong Tuyết Tình trò chuyện, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Qua dòng dã ba canh giờ, màn đêm buông xuống, ỷ Thúy Lan thuyền bên trong hôn ám một mảnh. tề Nhạc mới đứng dậy, đối với băng khối bên trong Tuyết Tình nói: Tuyết Tình, ta còn có chút việc muốn làm, chờ ta bận điều xong liền về tới bồi ngươi Ngươi chờ ta tề nhạc quay người rời khỏi ỷ thúy lan thuyền chính muốn khống chế kiếm hồn tiếp tục đi đường hắc, nữ nhân kia đã chết hẳn ngươi còn đem nàng làm người sống hẳn là đầu góc đã hỏng mất một tiếng lanh lảnh cười lạnh bỗng nhiên ở tề nhạc sau lưng tiếng vang lên là ai tề nhạc đột nhiên quay đầu phát hiện sau lưng giống tuyết lập tức mồ hôi lạnh đã ướt đấm lưng ỷ thúy lan thuyền chìm nghỉm vị trí đối với tề nhạc tới nói mười phần trọng yếu bí mật này tề nhạc thậm chí không có nói cho tần phong tề nhạc không muốn để bất kỳ người nào tới quáy dậy tuyết tỉnh không cần tìm ta liền ở ngươi quang bên trên thanh âm này lần nữa tiếng vang lên tề nhạc lúc này mới chợt tỉnh nộ qua tới nguyên lai nói chuyện không phải người mà là ma kiếm thiên tà. chuẩn xác mà nói là ma kiếm thiên tà kiếm hồn tề nhạc đem ma kiếm thiên tà từ trên lưng lấy phía dưới hoành ở đầu gối phía trước lạnh lùng nhìn chăm chú vào nó chỉ gặp một đạo khói đen từ trong thân kiếm nhẹ nhàng ra tới hóa thành một tôn bàn tay to nhỏ tiểu nhân tên tiểu nhân này ba đầu sáu tay đỉnh đầu mọc lên uốn lượn sừng nhọn cùng phạn thiên cổ tự bị trấn áp thiên ma mười phần tương tự hhh tệ nhạc ngươi tu luyện là vô tình kiếm đạo không nghĩ tới lại như vậy đa tình ngay cả một cái đã chết nữ nhân đều thả không xuống ngươi vẫn là sớm làm từ bỏ vô tình kiếm đạo đi con đường này ngươi đi không thông thiên tả kiếm hồn tiếng cười tà ác mê hoặc nhân tâm ta tu luyện cái gì kiếm đạo, là của ta sự tình, còn chưa tới phiên ngươi quản." Tề Nhạc lạnh lùng nhìn xem thiên tà, ánh mắt xem thường, Tần Phong sư đệ nói không sai, hắn đã đem ma kiếm thiên tà sát khí luyện hóa thất thất bát bát, đường đường thiên hạ đệ nhất ma kiếm, kiếm hồn vậy mà nhỏ yếu đến loại này tình trạng, thật sự là thật đáng buồn. Nhắc lên Tần Phong, thiên tà kiếm hồn hận đến nghiến răng nghiến lợi, giận nói, cái kia Tần Phong vụng về như heo, không hiểu thiên tà lợi hại. Vì tu luyện Phật kiếm, vậy mà đem ta thật vất vả góp nhặt sát khí luyện hóa Thật sự là phung phí của trời. Tề nhạc, ngươi là một người thông minh. Muốn hay không cùng ta liên thủ. Chỉ cần ta phụng ngươi làm kiếm chủ, kiếm đạo tu vi nhất định lớn mạnh vượt bậc, tung hoành thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Tề nhạc trong lòng nhất động, lắc đầu nói, không cần. Ta biết dùng ta phương pháp của mình báo thủ. Tê nhạc nói xong, lần nữa đem ma kiếm thiên tả phụ ở trên lưng, bay đến giữa không trung. Tề nhạc, ngươi thật muốn đem ta giao cho ma tông. Ma kiếm thiên tả thanh âm có chút bối rối. Ngươi như là đem ta giao cho bọn hắn, ta linh thức tất nhiên bị xóa đi. Ta hao tốn vạn năm thời gian mới phát giác tỉnh linh thức, liên quan ta cái giám. Ngươi như là lại ồn nào, ta hiện tại liền diệt ngươi. Tề Nhạc trên mặt bao trùm lấy một tầng sương lạnh. Thiên Tả Kiếm Hồn vội vã câm miệng. Tần Phong cầm nó không có biện pháp gì tốt, cũng không đại biểu Tề Nhạc không thể diệt nó linh thức. Dù sao Tề Nhạc kiếm đạo tu vi cao hơn Tần Phong một cảnh giới, là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương. Tề Nhạc. Chỉ cần ngươi không đem ta giao cho ma tông. Ta có thể nói cho ngươi một cái thiên đại bí mật. Thiên tả kiếm hồn không còn dám bồn nào. nhỏ giọng nói. Ngươi không cần lại nói, quyền thế tại phú mỹ nữ. Thế gian mọi thứ với ta mà nói đều không có chút ý nghĩa nào. Ta hiện tại chỉ muốn báo thủ, chỉ muốn để thiên ma giáo hồi phi yên diệt. Tê nhạc ánh mắt bên trong sát cơ lấp lóe, Phục sinh. Bí mật này, có thể để người khởi tử hồi sinh. Ta có biện pháp để tuyết tình phục sinh. Thiên Tả Kiếm Hồn lớn tiếng gọi nói, Khởi Tử hồi sinh, Tề Nhạc lập tức dừng ở, ngưng đứng ở giữa không trùng, biểu tình động dung. Không sai, Khởi Tử hồi sinh, Thiên Tả Kiếm Hồn chắc chắn nói, người chết há có thể sống lại? Ta không tin tưởng ngươi. Huống chi, Ma Kiếm Thiên Tả chính là Thiên Địa sát khí chấu ngưng, cho dù có biện pháp để tuyết tỉnh thi thể phục sinh, cũng nhất định là Ma Tông Tà Thuật, phục sinh đã không phải tuyết tỉnh, mà là cái xác không hồn. Tề Nhạc trầm rãi lắc đầu hắn nghe nói qua ma tông co tà thuật có thể để kiếm hồn tiến nhập người trong thân thể mượn xác hoàn hồn có điều tề nhạc yêu là tuyết tình linh hồn mà không phải nàng cái xác mượn xác hoàn hồn ở tề nhạc xem ra là khinh nhợn không ta nói không phải mượn xác hoàn hồn mà là chân chính sống lại ta là một thanh ma kiếm tự nhiên làm không được nhưng mà ngươi có thể từng nghe nói qua có một thanh thượng cổ thần kiếm tên là Niết bản thiên tả kiếm hồn bận bịu giải thích nói thần kiếm Niết Bàn tề nhạc cả người đều sững sờ ở trong lòng lấy làm kinh ngạc tuyết tình chết về sau tề nhạc từng điên rồi đồng dạng tìm kiếm phục sinh nàng phương pháp bây giờ tuyết tình ở băng khối bên trong thi thể bất hủ sinh động như thật chính là tề nhạc hao tốn to lớn đại giới tìm kiếm được một thanh tên là huyền băng phách địa giai kiếm đem thi thể của nàng băng phong ở đáy sông về phần thần kiếm niết bàn truyền thuyết tề nhạc tự nhiên nghe qua nghe nói trôi này thần kiếm chính là dùng thần thú phượng hoàng long vũ rèn đúc mà thành nhẹ như lông hồng nhưng lại có cải tử hồi sinh thần hiệu chỉ là chuôi kiếm này chỉ tồn tại ở trong chuyên thuyết tề nhạc một lần điên cuồng tìm kiếm kiếm này manh mối lại không thu hoạch được gì chẳng lẽ ngươi biết thần kiếm niết bàn tung tích tề nhạc âm thanh run rẩy chỉ là biết một chút manh mối thiên tả kiếm hồn cười nói chỉ là manh mối cũng đầy đủ nhưng mà ta nhất định phải đem ma kiếm thiên tà giao cho thiên ma giáo mới có thể chứng thực ta giết tần phong tề nhạc trong mày có chút chần chờ cái này đơn giản ta có thể chuyển rời đến bội kiếm của ngươi bên trên. Ngươi cứ việc đem thiên tả kiếm cái này sắc không giao đi lên. Như là phía trên người hỏi lên, ngươi liền nói kiếm hồn đã bị tần phong luyện hóa. Thiên tả kiếm hồn đề nghị nói, tề nhạc ánh mắt một sáng, mừng rỡ nói, đây cũng là cái biện pháp tốt. Có điều, ta xấu nói trước, như là thần kiếm nhất bản manh mối là giả, ta nhất định sẽ diệt ngươi. Hắc hắc hắc, kia là tự nhiên. Thiên tả kiếm hồn từ thiên tả kiếm bay ra, bay đến tề nhạc bộ kiếm bên trên. Suy, Tê nhạc kiếm lập tức bị nhuộm thành đen kịt một màu, thân kiếm run rẩy, bên trong chuyển tới từng đợt kiếm hồn gào thét. chương 570, đế sư vẫn lạc. Kính quốc thủ đô, ảnh Nguyệt Thành. Đại huyền sư đoàn ở lại phủ đệ. Không tốt. Không tốt. Tô Thị Lang vội vã xông vào thư phòng. Tần Phong đang bên bàn đọc sách lật xem tài liệu, nhìn thấy Tô Thị Lang xông vào tới. Nếu mày nói, Tô Thị Lang, ngươi tại sao lại vội vội vàng vàng? Chẳng lẽ lại là công tử về tới rồi? Cái này Tần Phong tự nhiên là chỉ riêng sử dụng huyến kiếm huyên hóa mà thành, cũng không phải là Tần Phong bản tôn. Tô Thị lang khẩn trương nói, chỉ riêng tiểu thư, đại sự không ổn. Lạc kinh bên kia truyền tới tin tức, đế sư Tần Phong đã bỏ mình, ngay cả ma kiếm thiên tà cũng rơi xuống trong tay bọn họ. Chỉ riêng đột nhiên đứng dậy, lắc đầu nói, không thể nào. Công tử kiếm pháp cái thế vô song, thế nào sẽ chết? Ta không tin. Nhất định là đại húc vì giao động ta đại huyền lòng quân, cố ý thả ra lời đồn. Tô Thị Lang vẻ mặt đưa đám nói, đế sư bỏ mình, ta cũng không muốn tin tưởng. Nhưng mà tin tức chính xác trăm ma kiếm thiên tà thậm chí bị treo ở lạc kinh cổng thành bên trên thị chúng. Hơn nữa, căn cứ đáng tin tình báo, đế sư là bị ba cái kiếm vương cường giả vây công, mới chết ở phạn thiên cổ tự bên trong. Trước khi chết, hắn cứng rắn chém giết trong đó hai tên kiếm vương, trong đó một cái vẫn là có tây hoang đệ nhất thiên tài danh sưng vô sinh sắt kiếm La khí thiên. Công tử thật sự chết rồi. Chỉ riêng chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, ngồi liệt ở cái ghế bên trên, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệnh. Ẩm. Mộ kiếm tình đẩy cửa sông vào đây, một mặt kinh ngạc, hỏi, bên ngoài truyền thuyết tần phong chết ở phạm thiên cổ tự bên trong, hải cốt không còn. Có phải thật vậy hay không? Chỉ riêng túi đầu, một mặt bi thiết, một người lau nước mắt. Tô thị lang tức thì sắc mặt xám trắng, sau một hồi mới nhẹ nhàng gật đầu, tin tức này chính xác trăm phần trăm, đế sư rời khỏi lâu như vậy, lại tin tức hoàn toàn không có nên là lành ít giữ nhiều. Ta không tin. Ta không tin tưởng Tần Phong sẽ chết. Mộ kiếm tình lớn tiếng la hét, hắn như là chết rồi, ta. Ta. Hai đạo hóng ánh nước mắt chậm rãi từ mộ kiếm tình gương mặt bên trên lướt xuống. Giờ phút này, một lao giả cũng bước chậm đi vào thư phòng, chính là kiếm đế Lý Quồng Lan. Quồng Lan kiếm đế. Kiếm đế. Đám người bận bịu đứng dậy, đối với Lý Quồng Lan hành lễ. Kiếm đế, bây giờ bên ngoài lời đồn đại khắp nơi. Nói đế sư đã chết ở Phạn thiên cổ tự. Còn mời kiếm đế ra mặt làm sáng tỏ một chút, để mọi người an tâm. Tô Thị lang cung kính nói. Lý Quần Lan cười khổ nói, ta lần này qua tới, chính là vì việc này. Ta từ một chút đặc thù đường đi biết được, treo ở lạc kinh cổng thành bên trên thiên tạ kiếm, đúng là chính phẩm. Nói cách khác, Thần Phong rất có thể là sẽ ra chuyện. Ngay cả quần Lan kiếm đế đều nói như vậy, Thần Phong tin chết cơ bản ngồi thực. Chỉ riêng khóc càng là đau lòng. Tô Thị lang một mặt kinh ngạc đột nhiên quỳ xuống đối với đại huyền phương hướng cuống quýt dập đầu đau lòng nhức góc nói bệ hạ đế sư đi sứ kính quốc táng thân tha hương thần trách nhiệm lớn nhất thần xin lỗi bệ hạ tô thị lang tức thì nóng giận công tâm đầu góc trống giống nhất thời xúc động một đầu hướng về góc bàn đánh tới muốn lấy cái chết tạ tội tô thị lang cần gì như vậy đâu lý cuồng lan ngón tay nhất động một đạo kiếm khí bay ra bàn đá liền hóa thành mảnh vụn tô thị lang một đầu đụng cái không kiếm đế, ngươi không nên cả ta ta xin lỗi bệ hạ, chỉ có lấy cái chết báo quốc. Tô Thị lang khóc trời đập đất, muốn tiếp tục tìm chết. Tô Thị lang, ngươi thế nào như vậy hồ đồ? Không quản bên ngoài có bao nhiêu lưu nôn phỉ ngữ, chúng ta không thể tự loạn trận cước. Đế sư không những còn sống, hơn nữa chưa bao giờ rời khỏi ảnh nguyệt thành nửa bước. Lý Quỳng Lan ánh mắt nhìn qua chỉ riêng, nói. Tô Thị lang lúc này mới thoáng thanh tỉnh, cũng nhìn qua chỉ riêng, nói. Kiếm đế, ý của ngươi là nói, không quản đại húc bên kia như thế nào truyền thuyết. Chúng ta liền một mực chắc chắn đế sư không chết. Để chỉ riêng tiểu thư tiếp tục giả trang đế sư. Lý Quồng Lan gật đầu nói, không sai, ta chính là ý tứ này. Đế sư cái chết, việc quan hệ trọng đại, ngươi và ta đều không làm được chủ. Chờ tin tức này truyền hồi huyền đô, chờ tả tiên sinh cùng nhân đế thương nghị ra kết quả, lại tính toán sau. Ngươi như là chết rồi, ngoại giới khẳng định ngồi vững đế sư bỏ mình tin tức, đến lúc đó chỉ sợ lòng quân bất ổn à. Tô Thị lang không người nói, vẫn là kiếm đế nghị chú đáo ta kém chút bởi vì nhất thời ngu trung, bởi vì nhỏ mất lớn. Lý Cuồng Lan nhìn xem chỉ riêng, mang trên mặt thấy náy nói, tiểu nha đầu, ngươi quen thuộc nhất đế sư, giả trang thành hắn không có sơ hở gì. Cho nên, lại làm phiền ngươi giả trang đế sư một đoạn thời gian, chờ ứng phó qua kính quốc cùng Đại Húc Sứ Thần, chúng ta bình yên trở về Đại Huyền lại nói. Nếu như ta đoán không sai, hôm nay Đại Húc Sứ Thần liền sẽ đến nhà bái phỏng thăm dò ngươi hư thực. Chỉ diên khẩn trương nói, ra ra. Để ta giả trang công tử, cái này dễ dàng. Nhưng là ta không thể cam đoan, đại húc sứ thần phải chăng sẽ nhìn ra tới. Lý Quần Lan cười nói, ta sẽ ở một bên giúp ngươi, ngươi không cần lo lắng. Lý Quần Lan dự liệu không sai, vẫn chưa tới một thời gian uống cạn chén trà, bên ngoài liền có người thông báo, nói đại húc sứ giả đã đến môn phía trước, cầu kiến đế sư tần phong, thương nghị hai nước hòa đảm sự tỉnh. Chi trước nhiều ngày như vậy đều một mực tránh mà không gặp, đế sư bỏ mình tin tức vừa truyền ra tới. Bọn hắn liền đến nhà bái phòng. Thật sự là ghê tởm. Tô Thị Lang nghiến răng nghiến lợi. "Không sao." Lý Cuồng Lan quay đầu đối với Chỉ Diên nói, "Đế sư chuẩn bị một chút, chúng ta chuẩn bị đi gặp một lần cái này đại hốc sứ giả." Chỉ Diên vội vã lau khô nước mắt, thu thập mình bi thương cảm xúc, để cho mình tận lực bình tĩnh xuống tới, đi theo Lý Cuồng Lan cùng Tô Thị Lang mấy người cùng nhau đến phía trước phòng khách, cùng đại hốc sứ thần gặp mặt. Mộ Kiếm Tình tức thì ngây người trong thư phòng, ánh mắt đờ đẫn, giống như tượng bùn đồng dạng. Mộ tỷ tỷ đối với công tử tình cảm sâu đậm, không ở ta phía dưới. Chỉ riêng thở dài một tiếng, vội vàng rời đi. Đại húc sứ giả mục đích, tự nhiên là vì thăm dò chỉ riêng hư thực. Trong bữa tiệc luôn từ kịch liệt, rõ ràng là khiêu khích, thậm chí nói ra nghi vấn, hoài nghi chỉ riêng thân phận. Có điều, có cùng lan kiếm đế toa chấn, đại huyền sứ giả cũng không dám quá láo xược cuối cùng cũng không có vén lên quá lớn song gió. Sau hai canh giờ, chỉ riêng mới trở về thư phòng cảm giác được thể xác tinh thần mỏi mệt trong nội tâm nàng bi thương không chỗ phát tiết chỉ muốn theo mộ kiếm tình thổ lộ một phen nhưng mà mộ kiếm tình đã không ở thư phòng cái bàn bên trên lưu xuống một phong thư chỉ riêng đem thư xé mở giấy viết thư bên trên kiểu chữ xinh đẹp chính là mộ kiếm tình lưu xuống chỉ riêng muội muội tần đại ca chết rồi ta cũng không có lưu tại nơi này tất yếu ta đã trở về đại huyền chờ ngươi trở về huyền đô tỉ tỉ mời ngươi uống rượu mộ kiếm tình phần này thư lời ít mà ý nhiều cũng không bộc lộ ra quá nhiều tình cảm, nhưng mà chỉ riêng lại phát hiện, gian phòng nơi hẻo lánh ném lấy mấy cái viên giấy, nàng đem viên giấy nhặt trở về, triển khai xem xét, phát hiện những này giấy viết thư ẩm ướt cạch cạch, phía trên chữ viết cũng mơ hồ không rõ ràng. mộ tỷ tỷ, chỉ diên lập tức hiểu rõ qua tới, mộ kiếm tình viết xuống phong thư này lúc, giải rát mấy câu, lại khóc nước mắt như mưa, nước mắt dính ướt mấy chương giấy viết thư. công tử, chỉ duyên trong lòng một trận chua xót, cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Gào khóc lên. Chỉ riêng khóc mệt, nam sấp ở cái bàn bên trên bất chi bất giác ngủ. Chờ tình lúc tới, nàng phát hiện đã là nửa đêm, bản thân khoác trên người một kiện nam nhân trường sam màu trắng. Ánh trăng trong ngần xuyên qua xong cửa sổ chiếu xạ ở cái ghế một bên bên trên, một cái nam nhân từ cái ghế bên trên đứng lên, cười nói, chỉ riêng, ngươi có phải hay không nhớ ta, khóc như mưa. Công tử. Chỉ riêng xem rõ ràng bộ mặt của người đàn ông này rõ ràng là tần phong, mừng rỡ sau khi Đôi mi thanh tú đống nhiên nhữ một cái, trên đầu hiện ra một vòng xích nguyệt, quang mang một lóe, hướng về hắn chém tới, gầm thét nói, ta hận nhất người khác giả chàng công tử.